Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào chuyên mục độc truyện trên kênh độc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau và tiếp tục lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện Cô vợ sao trồi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Sau khi mà gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này, chúng ta được chứng kiến được tình cảm của cô gái tên là Diệp Lan, một cô gái có một tấm lòng rất là cao cả, bởi vì cô ấy đã nhận nuôi cu cậu tên là Thanh Tuấn và luôn đồng hành sát cánh cùng với cu cậu. Nhưng mà quý vị thân mến, ngày hôm nay sóng gió Lại đến với Diệp Lan Và liệu rằng sóng gió này có đến từ Thanh Tuấn hay không Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và đừng bỏ qua Dù là một tình tiết trong câu chuyện này nhé Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An Và chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Chiều nay Diệp Lan và Mộng Tuyết có hẹn Nên sau khi rước Thanh Tuấn từ trường về Cô đưa cô cậu cùng đến quán ăn Mà mình và bạn thân hay đến Mộng Tuyết rất đúng giờ Chỉ xuất hiện sau cô vài phút Buổi chiều mưa rơi lất phất Thời tiết có chút lạnh Nên cả ba người quyết định cùng nhau ăn lầu Lúc món ăn được gọi lên Ba người vui vẻ Bắt đầu động đũa Thanh Tuấn này Con thấy có ngon không Nghe Mộng Tuyết hỏi như vậy Cậu bé gật mạnh chiếc đầu bé nhỏ Dạ rất ngon à Sau đó rồi lại tiếp tục ăn Phần ăn của mình Hai người con gái đều bật cười trong những phút giây hạnh phúc Mộng tuyết truyền tầm mắt Nhìn sang Diệp Lan Này Người đàn ông đấy Có còn đến tìm cậu hay không Diệp Lan biết Người đàn ông mà bạn thân mình nhắc đến Đó chính là hữu nhân Bởi vì cô ấy cho rằng Anh có ý với cô Nhưng mà cô Lại không hề nghĩ về điều đó Không có Mình nói với cậu rồi Lần đó vì ngại Nên anh ta mới đến đưa đón mình thôi Cậu đừng có cãi Chắc chắn là không có chuyện ngại ngùng Giống như cậu vừa nói Không nhẽ Anh ta không có hứng thú với cậu sao Hay là hiện tại Anh ta quá bận Nên không có nhiều thời gian dành cho cậu Thầy mộng tuyết nghiêm túc suy ngẫm như vậy Diệp Lan thở dài một hơi Cậu chỉ giỏi nghĩ Những chuyện đơn giản trở nên phức tạp thôi Không có Cậu không tin à Thế thì cứ đợi mà xem Đợi đến khi nào nữa đây Bà cô của tôi Đợi không lâu nữa đâu Mộng Tuyết rất tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân mình Cô ấy luôn cho rằng Hiệu Nhân có ý với Diệp Lan Nhưng vì một lý do nào đó Mà hiện tại anh chưa có động thái gì Em gái của anh ta Cô bé tên là Thanh Vân có đúng không nhỉ Vậy cô bé đấy có đến tìm cậu nữa không? Diệp Lan gấp một miếng mực bỏ vào trong chén cho Thanh Tuấn Có chứ, hai hôm trước mình còn đưa Thanh Tuấn ra gặp Thanh Vân À, biết đâu hiệu nhân đang tìm hiểu cậu, thông qua Thanh Vân thì sao? Nghe Mộng Tuyết nói như vậy, Diệp Lan biểu môi Thanh Vân thì liên quan gì đến anh ta chứ? Này, Mộng Tuyết, cậu bớt suy nghĩ, linh tinh đi, được chưa nào? nghe được đến câu này, Thanh Tuấn bây giờ mới cười vì sự trách cứ đáng yêu mà mẹ mình dành cho dì Tuyết, cậu bé chen vào. "Mẹ Tuyết ăn nhiều một chút, món lẩu chín hết rồi." Mộng Tuyết liếc mắt nhìn hai mẹ con trước mặt, cô bạn hừ một tiếng tỏ ra giận dỗi, chống lạnh. "Hai mẹ con các người đang chê tôi nói nhiều chứ gì? Không thèm nói chuyện với các người nữa." Thái độ đáng yêu của cô khiến cho Diệp Lan và Thanh Tuấn Đều bật cười khanh khách Sau khi ăn uống xong ruôi Ba người quyết định cùng nhau Vào một xốp quần áo gần đó Để lựa chọn thêm trang phục cho mình Diệp Lan bảo Thanh Tuấn Có thích bộ nào thì cứ nói với cô Cô sẽ mua cho cu cậu Nào ngờ cu cậu hiểu chuyện Liền lắc đầu từ chối Mẹ mua cho con nhiều rồi Hiện tại con không cần thêm đâu Hay là con chọn cho mẹ Vài bộ nhé Thầy con trai vừa ngoan lại vừa hiếu thảo Diệp Lan không khỏi vui mừng Cô gật đầu đồng ý Mộng Tuyết thấy như vậy Lại tỏ ra ghen tỉ Mẹ Tuyết cũng muốn được con lựa Dạ vâng Con cũng chọn cho mẹ Tuyết Nói xong thanh Tuấn bắt đầu chú tâm Đưa mắt của mình Để xem những bộ quần áo trên giá Nhưng mà đồ cao quá Cậu vừa định quay sang cầu cứu mẹ mình Thì lúc này một giọng nói chanh chua Từ đâu xuất hiện làm đánh tan bầu không khí yên tĩnh của ba con người. Ôi chào, lâu lắm rồi mới gặp lại chị yêu của em đấy. Dạo này chị có khỏe không? Vừa nghe âm thanh trói tai quen thuộc, Diệp Lan liền biết rằng đó là đứa em gái thân thương của cô. Cô xoay đầu về phía phát ra giọng nói, lại thấy Gia Dung đang khoanh tay nhìn về phía này, khuôn mặt của cô ta tỏ ra đắc ý. Gia Dung đi từng bước về phía cô, Âm thanh của chiếc giày cao gót va chạm với mặt sàn Thật là đinh tai nhức óc làm sao Khuôn mặt của Diệp Lan Thoáng chốc trở nên lạnh tanh Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết Phải nói chuyện với nhau Chúng ta gặp nhau bây giờ Cứ vợ như người xa lạ Không quen không biết Khỏe miệng của da dung khẽ nhách lên Đôi môi đỏ chót của cô ta Mấp máy liên tục Sao có thể xem như người xa lạ Trong khi chúng ta Là chỉ em ruột với nhau được chứ? Cùng cha, cùng mẹ sinh ra đấy. Nghe được câu nói này, Diệp Lan không khỏi, nở một nụ cười chào phúng. Già dùng đang tính làm gì đây? thì uy với cô, ra vẻ với cô. Hay là định làm trò hề trước mặt người khác chứ? Do hai người nói chuyện với âm lượng không quá lớn, nên không khiến người khác chú ý. Nhưng lời qua tiếng lại, biết đâu ảnh hưởng đến khách hàng và họ sẽ xem màn đấu khẩu của hai người là một màn kịch như vậy mà tận hưởng Vậy nên Diệp Lan không hề muốn đối co với em gái của mình Tôi không muốn gây sự với cô, vậy nên cô đừng có chào kẹo tôi làm gì Lời cảnh cáo của cô không thể nào khiến Gia Dung rời đi mà còn khiến cô ta trở nên thoải mái hơn rất rất nhiều Cái gì cơ? Chị lại nói cái gì thế? Em đâu có muốn gây sự với chị Hôm nay tình cờ gặp lại chị Em chỉ muốn nói với chị vài câu Chị hai này, chị có biết không, sau khi mà chị dọn đi, gia đình của em không những rất hạnh phúc mà còn rất vui. Có lẽ khi nghe những lời này, chị sẽ thấy vui lây cho em có đúng không? Vì khi không có chị, bà mẹ mới thực sự hiểu thế nào là một gia đình ấm cúng. Mày nói đủ chưa? Mày có tin? Tao và rách miệng của mày không? Già dùng vừa mới giất lời, thế là mộng tuyết bước về phía trước và lớn tiếng với cô ta. Đối với cái thể loại vô sỉ như da dung Mọng Tuyết không cần phải khách giáo Cô ấy hiểu rõ hoàn cảnh của Diệp Lan Và hiểu được những gì mà cô ấy vừa mới từng trải qua Mọng Tuyết luôn nghĩ rằng Nếu người thân của Diệp Lan không cần cô ấy Thì cô ấy chính là người đứng ra bảo vệ cho Diệp Lan Khiến cho Diệp Lan không phải chịu đựng chút tổn thương nào Diệp Lan chịu quá nhiều bi thương rồi Thế nên mộng Tuyết không cho phép bất kỳ ai động đến cô Không phải Diệp Lan nhu nhược, chỉ là cô ấy giỏi chịu đựng, miễn không động tay động chân đến cô ấy, thì Diệp Lan có thể chịu được được hết những lời khó nghe, đôi lúc cãi lại, đôi lúc chọn cách im lặng để cho qua mọi chuyện. Nhưng mà mộng tuyết lại không như vậy. Cô ấy tự cho rằng bản thân mình khá dữ dằn, thế nên cô ấy không thể nào ngồi yên khi chứng kiến cảnh bản thân mình bị kẻ khác bắt nạt. Gia Dung có chút giật mình khi bị Mộng Tuyết hù dọa Cô ta nhìn Mộng Tuyết bằng ánh mắt Không chút thiện cảm Đúng là người không ưa Mà cứ gặp mãi thôi Mộng Tuyết không phải dạng vừa Cô ấy sẽ không lặng yên trước tình cảnh này Thế nên liền cãi tươi bến Mày nghĩ rằng tao ưa cái bản mặt thối tha của mày sao Nếu không phải hôm đó bị ngăn lại Thì tao đã cào nát mặt của mày rồi Sau đó tao đá mày xuống hồ bơi Bây giờ mày còn muốn gây sự sao Tao không ngại tiếp mày đâu. Gia Dung nghe xong có chút hoảng loạn trước thái độ điên dồ của Mộng Tuyết. Cô ta biết thân thế của Mộng Tuyết và biết luôn Mộng Tuyết là người nói được làm được. Với cây tính cách dữ dằn khi đụng chuyện đó của Mộng Tuyết khiến cô ta có chút sợ hãi. Lúc này người bạn vừa đi vệ sinh của Gia Dung quay về và gọi tên cô ta. Được giải vây, Gia Dung cố trấn tĩnh bản thân rồi giõng dạc tuyên bố. Tao không dư hơi. Để mà đôi co với mày. Ngọc Ánh à, chúng ta đi thôi. Nói xong cô ta liến kéo bạn thân rời đi. Mộng Tuyết nhìn theo bóng lưng của Gia Dung, thật muốn tiến đến, đạp cho cô ta một đạp. Đúng là cái thứ con gái đáng ghét như nó. Tại sao còn thành thơi như vậy chứ? Đúng là khó ưa thật. Chứng kiến sự bảo vệ của bạn thân, Diệp Lan không khỏi cảm động. Mộng Tuyết này, cậu không cần để tâm đến loại người đó làm gì cho mệt. Cứ xem như chưa từng gặp mặt là được rồi Cậu dễ tính thật Có thể bỏ qua và không nghĩ đến Nhưng mà mình thì không Mình muốn tắt cho con ả đó vài bạt tay Để cho nó tử tế hơn Nhìn như thế này, mình tức lắm Diệp Lan đặt tay lên vai cô ấy Cảm ơn cậu Đã đứng ra nói đỡ cho mình Sau này gặp cô ta Mình cứ xem như không quen biết là được rồi Cậu hiền quá rồi đấy Diệp Lan ạ Còn mình thì tức chết Phải chi Mình được biến thành một cậu một ngày thôi Thì mình sẽ quậy banh cái nhà đó cho mà xem Để bọn họ biết Thế nào là lễ độ Diệp Lan lúc này bật cười Trước lời nói và sự tức giận của mộng tuyết Cô quá hiểu với tính khí nóng này Của cô bạn thân Thì chắc chắn là cô không nên nói nhiều nữa Thật ra cô không hề hiền một chút nào đâu Chỉ là cô không muốn Để những người họ vào trong mắt của cô nữa Như vậy lại khiến bản thân Của cô bận lòng và mệt mỏi hơn Thế nên nếu như có thể Cô quyết định xem người ta như người xa lạ Dù sao thì hiện tại Cô cũng cắt đứt tất cả mọi thứ Không còn một chút Quan hệ máu mù gì Lúc này mộng tuyết Lại quay sang thanh tuấn Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cu cầu Giọng nói trở nên dịu dàng Và ấm áp hơn Có phải khi nãy con sợ mẹ tuyết không Vì mẹ tuyết quá dữ dằn Ngoài suy nghĩ của cô, Thanh Tuấn lại lắc đầu. Dạ không, con rất thích bộ dáng mạnh mẽ của mẹ Tuyết. Con cũng muốn mình được giống như mẹ Tuyết để bảo vệ cho mẹ con. Mộng Tuyết xoa đầu cô cậu, cất giọng yêu thương. Đúng vậy, con phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ mình nhé Diệp Lan không khỏi cảm động trước cuộc nói chuyện của hai người họ. Lòng cô bất giác dâng lên một sự ấm áp và hạnh phúc chưa từng có. Sau khi Gia Dung rời khỏi súp quần áo Cô ta lại cùng với Ngọc Anh đến quán bar Nhậu nhẹt chơi bời Và tầm 10 giờ hơn Mới chịu lái xe ra về Lúc này Gia Dung đã có chút men trong người Trên đường đi Cô ta không khỏi nhớ đến bộ dáng đáng ghét Của Diệp Lan ban nãy Và không hiểu tại sao Cô ta lại tức tối hẳn lên Mặc dù tống khứ Diệp Lan ra khỏi nhà Nhưng hãy gặp lại cô Thì Gia Dung thực sự khó chịu Cô ta không thể nào ưa cô Giống như ngày đầu Còn mộng tuyết nữa Hai người họ cá mè một lứa Cứ banh vực lẫn nhau Thật là tước chết Già Dung nghiến rằng Thầm nghĩ hiện tại bản thân mình có tất cả rồi Và cũng không nên giận dữ Với Diệp Lan làm gì Cô ta bỗng nhách lên một nụ cười Diệp Lan Ngay từ đầu khi vừa chào đời Vốn dĩ Chị đã bại dưới tay của tôi Sự có mặt của chị xem ra Chỉ là dư thừa cho gia đình này Tôi cần gì? Phải chấp nhất với chị chứ? Ánh mắt của Gia Dung bỗng chốc lé lên một tia nham hiểm. Cô ta tiếp tục độc thoại. Tôi cực kỳ ghét chị. Tôi từng muốn chị biến mất khỏi thế gian này. Nhưng hiện tại, như vậy là quá tốt. Miễn là chị cút khỏi nhà tôi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Từ nay về sau, bà mẹ là của tôi. Gia sản nhà họ Phan cũng là của tôi. Nói xong Gia Dung liền phá lên cười khanh khách. Do trên xe chỉ có một mình cô ta, nên cô ta không sợ người khác chứng kiến được cảnh tượng này. Già dùng vẫn đang chìm đắm vào niềm hân hoan, thì bỗng dưng cô ta lạc tay lái, chiếc xe chạy vội vào dãy phân cách. Khi nhận thức được cảnh tượng này đang xảy ra, thì cô ta liền gấp rút xoay vô lăng. Chiếc xe cứ như vậy, quay sang hướng khác với một tốc độ kinh hồn. Bỗng dầm một tiếng, sự va chạm giữa chiếc xe hơi và một vật thể nào đó Đã tạo nên một âm thanh cực kỳ lớn Khiến Gia Dung giật mình hoàng loạn Cô ta phanh xe gấp Lúc này đã quá muộn Gia Dung từ từ mở đôi mắt Đang nhắm chặt Phát hiện ra phía trước Là hình ảnh một cô gái Đang nằm sóng xoài trên mặt đất Bên cạnh cô ấy Là một chiếc mô tô Đã bị lật ngang Đến giây phút này Gia Dung mới bàng hoàng biết được rằng Cô ta vừa tông phải người khác Hơi men trong người vào một chút kích động Đã khiến cô ta không thể nào Làm chủ được tay lái Dạ dùng vô cùng hoàng hốt Nhật thời không biết nên làm như thế nào Cô ta cảm nhận được Hai chân của mình bất động Không biết tình trạng hiện tại của cô gái kia như thế nào Cô ta thấy rõ máu Bắt đầu chảy ra từ cơ thể của cô gái kia Chất lỏng màu đỏ tươi đó Khiến tay chân của cô ta run dày không ngừng Dạ dùng thở không ra hơi Đưa mắt nhìn xung quanh Mới nhìn thấy con đường này khá vắng Hiện tại không có xe qua lại nhiều, thế nên cô ta chẳng suy nghĩ nhiều, vội vàng lái xe rời đi. Cô ta mặc kệ sống chết của người kia, người mà cô ta vừa mới đâm trúng. Dạ dùng lái xe thật nhanh về nhà, cô ta vừa đậu xe, đã vội vàng bước xuống và phi nhanh vào trong phòng khách để tìm kiếm ba mẹ. Lúc này ông Tâm và bà Diệu đang xem chương trình giải trí để đợi con gái về vừa nhìn thấy Gia Dung bà Diệu liền nở một nụ cười Gia Dung con về rồi đấy à cô ta vội vàng ngồi xuống ngay bên cạnh bà Diệu bàn tay trở nên lạnh ngắt mà bấu chặt tay mẹ ơi mẹ nhìn thấy biểu cảm sợ hãi tột độ trên khuôn mặt của Gia Dung cộng với sự run rẩy mà cô ta mang đến khiến cho bà Diệu không biết chuyện gì đã xảy ra với con mình bà ta vội vàng hỏi Han Gia Dung này, có chuyện gì thế con? Con cứ bình tĩnh, nói cho mẹ nghe xem nào. Lúc này ông Tâm đã chứng kiến được sự thất thần của con gái cưng. Vậy là ông ta liền lấy điều khiển tắt tivi không quên ân cần quan tâm Gia Dung. Con gái, con làm sao thế? Nói cho bà mẹ biết, con gặp phải chuyện gì? Từ trước đến nay, họ chưa từng thấy Gia Dung sợ hãi nhiều đến như vậy. Lần này xem ra là con gái ông bà gặp chuyện lớn. Già Dung méo máu Ba mẹ Bà nãy Con tông phải người ta Không rõ sống chết thế nào Con Bà Diệu nghe xong Sắc mặt của bà tái mét Cái gì cơ Con gì Con tông phải người ta Con tông xe vào người ta Có đúng không Vâng Mẹ ơi con sợ Con không muốn đi tù Già Dung nói xong bật khóc nức nở Khuôn mặt ông Tâm trở nên trầm ngâm Suy nghĩ vài giây Ông lại hỏi tiếp. Thế lúc đó có nhiều người không? Dạ dùng lắc đầu, nghẹn ngào khóc lóc. Dạ không, con không thấy ai cả, bà ơi con sợ lắm, con không cố ý đâm phải người ta đâu, bà ơi, nếu như cô gái đó chết thì con phải đi tù mất, con không muốn như thế, bà mẹ cứu con với. Cô ta nói xong oà khóc không thôi. Bên nghĩ đến chuyện này, lòng cô ta lại vô cùng sợ hãi và lo lắng. Ông Tâm tuy nặng nề trong lòng, nhưng mà vẫn cố gắng để an ủi con gái. Không sao đâu, con đừng quá lo. Bà phải tìm cách để giúp con. Lúc này trong đầu của bà Diệu, nhanh chóng nầy ra một suy nghĩ. Hay là chúng ta đổ hết chuyện này, sang cho Diệp Lan đi. Dù gì thì nó cũng biết chạy xe hơi, nhưng mà chưa có bằng lái, đâm phải người khác. Là một giả thuyết rất thích hợp Ông Tâm gật đầu đồng ý Bởi vì ý kiến này của vợ ông Không hề tội Nhưng mà làm thế nào Để Diệp Lan nhận tội Thay cho Gia Dung đây Phải khiến cho nó chấp nhận chịu tội thay Thì mới không có sự cố khác xảy đến được Khi ý kiến của bà Diệu được đề xuất Thì ông Tâm hoàn toàn đồng ý Bởi vì trong mắt của họ Diệp Lan vốn không là gì So với đứa con gái và Ngọc Gia Dung này Họ thả để cho cô chịu tất cả sự ấm ức Còn hơn là nhìn thấy Gia Dung đau lòng Suy nghĩ của bà Diệu cũng có lý Nhưng phải làm sao để khiến Diệp Lan tự nguyện đây Chỉ khi cô ta tự nguyện Thì mọi người mới được yên tâm Ánh mắt của bà Diệu bỗng lé lên một tia độc ác Ý hiếp nó Ép nó phải nghe theo chúng ta Gia Dung sụt xịt nói theo Nhưng mà làm bằng cách nào ạ mẹ Giờ đây chị ta còn cái gì để mà uy hiếp chứ? Bà Diệu nhách môi đầy thâm hiểm. Chẳng phải còn có đứa con trai nuôi kia của cô ta hay sao chứ? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Lúc đó một kế hoạch mới đã được hình thành trong đầu bọn họ và họ nhất định phải thực hiện thành công trong sáng ngày mai. Diệm Lan hoàn toàn không biết những chuyện sẽ xảy ra với mình và Thanh Tuấn trong tương lai. Vậy nên sáng nay vẫn như mọi khi Cô và cu cậu rất vui vẻ với nhau. Sau khi ăn sáng xong, thì hai mẹ con quyết định đến trường học. Diệp Lan ra mở cổng, rồi dẫn xe ra bên ngoài. Trong lúc cô đang loay hoay khóa cổng lại, thì từ đâu xuất hiện một chiếc ô tô màu đen tuyền. Nó đậu cạnh bên xe cô, sau đó từ cửa sau, hai người đàn ông đi xuống. Diệp Lan vừa mới nhận thức được rằng họ có ý đồ xấu với hai mẹ con cô. Nhưng cô chưa kịp hô hoán lên thì bọn họ nhanh chóng bế thốc Thanh Tuấn trên tay rồi lập tức bỏ đi. Các người muốn gì? Mau thả thằng bé ra! Diệp Lan vội vàng đuổi theo, cô bấu chặt lấy người đàn ông rồi kéo lại, ra sức giành giật Thanh Tuấn từ tay của hắn bằng cách tác động vào người hắn. Nhưng tên đàn ông kia lại dùng lực rất mạnh đẩy cô một cái. Do là con gái yếu thế nên Diệp Lan không chống cự được, thoáng chốc cô bị ngã xuống đất. Nhận cơ hội đó, hai tên đàn ông kia liền lên xe và chạy vọt đi. Diệp Lan đau đớn ngồi trên đất, cô muốn đuổi theo, nhưng mà dường như chân của cô đã bị trật rồi. Cô la lớn theo, đôi mắt nhanh chóng đỏ ửng. "Trả con trai lại cho tôi, các người mau trả Thanh Tuấn lại cho tôi, có ai không, cứu tôi." Diệp Lan không hiểu rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì, kẻ đứng phía sau chuyện này là ai? Vì sao lại muốn bắt cóc con của cô? Diệp Lan cố gắng ngồi lên xe với ý định muốn đuổi theo bọn người kia mặc dù cô biết bản thân mình khó mà đuổi kịp. Nhưng khi vừa chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại của cô vang lên. Đầu Diệp Lan liền nhảy xô. Cô nghĩ rằng kẻ bắt cóc đã liên hệ với cô. Đối phương biết rõ cô yêu thương Thanh Tuấn như con ruột nên muốn uy hiếp cô điều gì đó. Cô nghĩ khoảng thời gian này Họ sẽ không làm hại thằng bé, thế nên có một phần yên tâm. Cô lấy điện thoại từ trong túi, một dãy số lạ trên màn hình, không suy nghĩ nhiều, Diệp Lan vội vàng bắt máy. Nói đi, các người muốn gì? Mặc dù đối phương chưa lên tiếng, nhưng Diệp Lan chắc chắn kẻ bắt cóc đã gọi đến cho cô, vậy nên cô liền rõng dạc hỏi ngay. Đầu dây bên kia nhanh chóng phát ra một tiếng cười khe khẽ của một người phụ nữ. Đúng là thông minh thật. Giọng nói quen thuộc đập vào tai khiến Diệp Lan sững sờ trong giây lát. Cô nhíu chặt mày, không tin vào tay mình. Là mẹ sao? Là tao đây. Bà Diệu dùng thái độ bình thẳng nhất để ra điều kiện với Diệp Lan. Nếu như mày chịu nghe lời của tao thì con trai của mày sẽ được trả về bình an vô sự. Bàn tay Diệp Lan siết chặt lại từ bao giờ những ốt hận bấy lâu nay dồn nén Đã lâu lắm rồi, đến thời khắc này cô không thể nào nhẫn nhịn thêm được, cô thét lên. Suốt cuộc, là bà muốn làm cái gì? Gọi bà Diệu một tiếng mẹ bởi vì cô còn tôn trọng bà ta. Nhưng từ giây phút này, Diệm Lan tự hứa với lòng mình rằng sau này nếu cô gặp lại cũng xem bà như người xa lạ. Với cái loại người như bà ta thì cô không cần phải kính trọng làm gì nữa. Diệp Lan không hiểu Cô đã rời khỏi căn nhà đó Và cũng không còn quấy dày đến bọn họ Nhưng vì sao bọn họ Lại không buông tha cho cô Bà Diệu không hài lòng với cô Bà ta đi thẳng vào vấn đề tối qua tầm 11 giờ đêm Gia Dung lái xe Tông phải một người Hiện tại không rõ tình hình sống chết Nếu như mày chịu nhận tội thay cho Gia Dung Thì tao lại thả Thanh Tuấn ra Còn không thì mày đừng có trách tao vô tình Còn nữa Chuyện này mày không được tiết lộ ra với bất cứ ai. Tao nghĩ là mày biết, tao là người như thế nào rồi đấy. Đây không phải là chỉ đơn thuần là một lời cảnh cáo bình thường đâu. Mà tao sẽ biến nó thành sự thật, nếu như mày không chịu thỏa hiệp. Sau khi nghe bà Diệu nói về lý do bà ta bắt Thanh Tuấn, thì Diệp Lan mới hiểu, hóa ra là vì con gái cưng của bà ta. Diệp Lan không nghĩ rằng bà Diệu có thể ích kỷ và tệ bạc với cô đến mức này. Cô đã quá quen rồi và không còn thiết tha đau lòng thêm nữa. Diệp Lan thật sự muốn cứu Thanh Tuấn, cậu bé là bảo bối của cô, là người thân của cô, cô không thể nào để cho cô cậu chịu tổn hại nào nữa. Sống với bà Diệu bao nhiêu năm qua, Diệp Lan có thể biết bà ta máu lạnh và vô tình đến mức nào. Vì gia dung, bà ta có thể làm tất cả, điển hình là việc này. Vậy nên Diệp Lan tin tưởng những gì? Mà bà ta vừa mới hăm dọa cô Tất cả đều là sự thật Vì vậy muốn cứu được Thanh Tuấn Cô chỉ còn một cách duy nhất Đó là thay ra Dung nhận tội Hiện tại Diệp Lan không thể nào suy nghĩ nhiều Việc làm bây giờ của cô Là chấp thuận với những gì Bà Diệu vừa nói Được rồi Tôi đồng ý với bà Chỉ mong bà giữ đúng lời hứa của mình Nếu như Thanh Tuấn bị mất một cọng tóc nào Thì tôi sẽ liều sống chết với bà Mày cứ yên tâm. Mục đích của tao làm mày, không phải là thằng nhóc đó. Bà Diệu biết rằng Diệp Lan sẽ đồng ý. Điều này khiến cho bà ta rất vui. Một lát nữa con người lái chiếc xe gây án đến nhà mày. Mày phải chạy nó đến đồn cảnh sát và đầu thú đi. Lựa lời mà nói cho đúng. Bà Diệu còn thống nhất về lời khai và nhắc nhở với cô thêm về tình hình cũng như địa điểm nơi xảy ra tai nạn. Xong xuôi Diệp Lan không đáp gì cô liền cúp máy. Một giọt nước mắt trong suốt bỗng chảy ra khỏi hốc mắt của cô. Đúng là không lâu sau đó có người mang chiếc xe của Gia Dung đến cho Diệp Lan. Cô nhận ra chiếc xe mây bách này. Nó là món quà mà ông Tâm tặng cho Gia Dung nhân dịp dinh nhật 20 tuổi của cô ta. Không nghĩ ngợi gì thêm cô liền lên xe và lái đến đồn cảnh sát. Diệp Lan từng có định cầu cứu Mộng Tuyết nhưng cuối cùng Lại loại bỏ suy nghĩ đó Cô không muốn kéo bản thân của mình vào vũng bùn này vừa lại cô sợ Sự điên rổ của bà Diệu Nên cô không dám thử Khuôn mặt của Diệp Lan trở nên vô cảm hơn bao giờ hết Sau khi đậu xe trước đồn cảnh sát Cô liền tiến vào bên trong Vừa đụng mặt một viên cảnh sát nào đó Cô liền lên tiếng thú nhận Tội lỗi không thuộc về mình Tôi đến đây để đầu thú Vào tối qua Tôi đụng chúng một cô gái trên đường X, sau đó tôi chạy xe bỏ trốn. Hiệu Nghĩa ngồi bên giường bệnh, hắn hết sức lo lắng cho tình hình của người phụ nữ đang nằm trên giường. Mặc dù bác sĩ thông báo Ngọc Trầm tuy bị thương nặng nhưng vẫn cứu chữa kịp thời, thế mà hắn vẫn không thôi lo lắng cho bạn gái của hắn. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ngọc Trầm, lòng hắn dâng lên cảm giác xót xa, không nói nên lời. Họa ra hắn lại đề tâm đến người khác như vậy, cứ tưởng hắn không yêu thương gì ai chứ. Hắn cũng nghĩ rằng mình chỉ lấy Ngọc Trầm vì hôn ước của hai nhà trước đó. Nhưng đến hôm nay hắn mới nhận ra hắn có tình cảm với cô mất rồi. Lúc Ngọc Trầm phẫu thuật trong phòng mổ khi ấy hiểu nghĩa, đã lo lắng làm sao, sợ cô gặp chuyện không may. Nếu thật là như vậy thì không biết hắn phải sống như thế nào. Đúng lúc này cửa phòng mỗng vang lên tiếng gõ, Ngay sau đó cánh cửa bật mở, người tiến vào là Hiễu Nhân, anh nhẹ gióng. Anh hai, kẻ gây ra tai nạn, đã đầu thú rồi, là một cô gái. Nhận được tin tức này từ cảnh sát, Hiễu Nhân vội vàng thông báo cho Hiễu Nghĩa biết anh chưa kịp tìm hiểu kỹ, vậy nên không hề biết người đến đầu thú chính là Diệp Lan. Hiễu Nghĩa kiềm chế cơn tức giận. Gây tàn nạn xong thì bỏ trốn, bây giờ mới chịu đầu thú, thì muộn rồi anh phải kiện cho cô ta vào tù mới được. Anh cứ chăm sóc cho cô ấy, chuyện này để em liên hệ với luật sư và giải quyết thay anh. Nói rồi Hữu Nhân liền xoay đầu rời đi, hiện tại Hữu Nghĩa đang bận lo lắng cho bạn gái của hắn, thân là em trai, anh nên ra mặt thay hắn làm việc. Anh bắt đầu liên hệ cho luật sư, chuẩn bị làm đơn kiện kẻ gây ra tai nạn rồi sau đó bỏ chạy. Sáng nay Thành Vân cũng đến bệnh viện để thăm Ngọc Trầm. Vì dù sao Ngọc Trầm cũng là vợ tương lai của Hữu Nghĩa Xong xuôi cô bé liền chạy đi tìm Diệp Lan Với ý định hỏi han về tình hình của Ngọc Trầm Nào ngờ lại không gặp được cô Thanh Vân hỏi một vài y tá Thì hay tin sáng nay Diệp Lan vẫn chưa đến bệnh viện Nhưng hiện tại là hơn 8 giờ Vậy có nghĩa cô đã nghỉ ngày hôm nay sao? Còn lý do cô nghỉ việc thì Thanh Vân chưa biết do muốn biết tình hình của cô thế nào Nên Thành Vân lấy điện thoại và gọi cho cô Nhưng đầu dây bên kia Lại chẳng nhận được tín hiệu gì Thành Vân nhíu mày khuôn mặt trở nên thâm trầm hơn Thành Vân còn phải về công ty làm việc Vậy nên con bé đành phải rời bệnh viện Nhưng do thắc mắc chưa được giải đáp Gọi Diệp Lan mấy lần Mà chẳng liên hệ được Thế là cô bé quyết định Lái xe đến nhà cô Xem tình hình thế nào Thành Vân quan sát qua cổng nhà Diệp Lan Cô bé thấy bên trong có chiếc vision của cô đậu gần cổng lớn rồi lại nhìn về phía cổng đã bị khóa từ bên ngoài Điều đó có nghĩa rằng Diệp Lan đã ra ngoài bằng một phương tiện khác chứ không phải bằng xe của cô Thành Vân tức muốn điên đầu bởi vì con bé không biết suốt cuộc là cô đã đi đâu và đi với ai mà gọi điện cho cô không được Thành Vân thở dài một hơi đánh quay về công ty làm việc con bé vốn không biết hiện tại Diệp Lan Đang bị thẩm vấn trong phòng kín Cô rất phối hợp Cảnh sát hỏi gì cô đều khai Như những gì bà Diệu đã bàn trước với cô Sau khi hỏi được các thông tin Điều tra viên còn hỏi thêm một câu nữa Tại sao ngày hôm qua gây ra tai nạn Cô lại bỏ chạy Đến sáng hôm nay cô mới chịu thú tội chứ Diệp Lan giữ nét mặt lạnh nhạt như cũ Lần đầu phạm tội nên tôi rất sợ Không nghĩ ngợi được nhiều nên mới bỏ trốn Suy nghĩ Lại tôi mới biết Sớm muộn gì tôi cũng bị bắt Thế nên tôi liền ra đầu thú Nhìn cô rất thản nhiên Không có vẻ sợ xệt gì Diệp Lan đáp một câu Khiến cho cảnh sát không còn nghi ngờ gì nữa Các anh nói nạn nhân Tài qua nạn khỏi rồi Nên tôi mới yên tâm hơn Cảnh sát không hỏi gì thêm liền gấp tập tài liệu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng Diệp Lan cũng bị áp dài vào phòng giam Bà Diệu biết được hiện tại Diệp Lan đang bị tạm giam thì vui lắm bà ta không nghĩ lại có thể dễ dàng nắm được thóp của cô như vậy Gia Dung này còn cố đợi qua một thời gian nữa là mọi chuyện ổn thôi lần này Diệp Lan nó không dám hó he gì đâu Gia Dung tựa đầu vào vai của bà Diệu Khóe môi của cô ta nhách lên đầy sung sướng. Lần này nhờ có sự thông minh của mẹ, nếu không thì con chẳng biết phải làm sao. Chỉ cần mình không để cho thằng nhóc kia chạy thoát, thì Diệp Lan sẽ phải thay con ngồi tù. Nhưng mà con nhỏ đó, <cười> đúng là ngu ngốc thật. Nhận một thằng nhóc không ra gì làm con nuôi, lại vì nó mà gánh tội thay cho người ta. Đúng là dại khờ làm sao. Nói xong bà Diệu phá lên cười sàng khoái, Gia Dung cũng hùa theo. Nhờ vậy mà con mới yên tâm. Nếu không như thế thì chắc là đòi con tiêu mất rồi. Con nói đúng, nó ngu thì để cho nó tự chịu. Hai mẹ con bà Diệu không còn phiền muộn gì thêm bởi vì họ tin chắc rằng Diệp Lan sẽ không bao giờ thay đổi lời khai. Về phần của Thanh Tuấn, lúc bị bắt cậu bé rất hoảng loạn thậm chí còn bật khóc nức nở. Cụ cậu bị người ta đưa vào một căn nhà nhỏ, sau đó bị nhốt vào một căn phòng kín tối tăm. Thành Tuấn rất sợ, nhưng mà cu cậu vẫn có lòng tin vào Diệp Lan. Cậu biết mẹ nuôi sẽ nhanh chóng cứu cậu ra khỏi nơi này. Vậy mà đợi cả ngày trời, hiện tại đã xế chiều, thế nhưng mẹ nuôi chưa đến, cậu chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Thành Tuấn nhận ra một điều rằng, những người bắt cóc cu cậu không hề muốn làm hại cu cậu. suy nghĩ mãi, Cậu mới hiểu thông Họa ra bọn họ muốn dùng cu cậu Để mà uy hiếp Diệp Lan Thành Tuấn có chút lo sợ Cậu không biết hiện tại mẹ mình có bình an hay không Miễn là mẹ bình an Thì cậu thế nào cũng được Hiện tại cô cậu chỉ biết chờ Trong lòng thầm cầu nguyện Bản thân có thể nhanh chóng gặp lại Diệp Lan Hơn 4 giờ chiều Thành Vân tan làm Trong khoảng thời gian này Cô bé gọi điện cho Diệp Lan thêm vài cuộc nữa Nhưng kết quả vẫn như vậy Không biết động lực nào đã thôi thúc cô bé Thế là Thanh Vân liền lái xe đến trường của Thanh Tuấn Hỏi cô giáo thì mới biết Hóa ra ngày hôm nay Thanh Tuấn cũng không đến lớp Có một sự cảm không lành Bỗng ập đến trong tâm trí cô bé Lần thứ hai cô bé tìm đến nhà Diệp Lan Vẫn như cũ Cô ra ngoài chưa về Thanh Vân không biết nên nói chuyện này với ai Suy nghĩ mãi Mới chịu gọi cho Hiễu Nhân Thông báo tình hình Anh Nhân Dường như chị Lan gặp chuyện gì đó rồi thì phải Em không tìm thấy chị ấy nữa Rồi cô bé kể lại câu chuyện cho Hiễu Nhân nghe Hiễu Nhân hiểu tính tình của cô em gái lương thiện của mình Không những không trách mà còn giải quyết giúp Thanh Vân Em yên tâm, anh sẽ sai người điều tra Bao giờ có được tung tích của Diệp Lan Thì anh báo cho em ngay nhé Vâng ạ Thanh Vân yên lòng hơn Cô bé cúp máy rồi trở về nhà Lúc Hiệu Nhân vừa kết thúc cuộc gọi với Thanh Vân thì Hiệu Nghĩa bỗng liên lạc đến Anh ấn nghe và áp điện thoại trên tai Em có biết người gây tai nạn là ai không? Chính là Diệp Lan đấy Hiệu Nhân nhếu chặt đôi mày Anh không tin những gì mà anh Nghĩa vừa mới nói là sự thật nên vội vàng phản bác ngay Không thể nào Cô ấy không có xe hơi thì làm sao lái xe tông vào ngọc trầm được chứ Nhưng đó là sự thật Cô ta ra đầu thú rồi đấy Anh hai Anh cho em thêm chút thời gian để em điều tra Em gọi lại cho anh sau nhé Nói xong hiệu nhân liền cúp máy Anh vốn biết con người của Diệp Lan Và anh tin tưởng cô Sẽ không có chuyện cô gây tai nạn Rồi bỏ trốn Với lại cô còn là bác sĩ Nếu thực sự như cô chạm phải người ta Thì nhất định cô phải xuống xe ở lại Xem xét tình hình Chuyện này chắc chắn có ẩn tình nào đó Anh gọi một cuộc điện thoại Bởi vì anh muốn biết rõ Sự thật đứng phía sau Hiệu nhân ngồi bất động trên ghế Anh bắt đầu sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện tai nạn xảy ra tối qua Nhưng sáng nay cô mới đầu thú Thành Vân bảo đến tìm cô không gặp Tìm Thanh Tuấn cũng không thấy Chỉ một vài chi tiết Đã hình thành một câu chuyện chân thực Trong đầu anh Nếu như anh đoán không sai Diệp Lan đang gánh tội thay cho người khác Và kẻ đó Đã bắt Thanh Tuấn làm con tin. Ép cô phải nghe theo sự điều khiển của hắn. Hiệu nhân ngồi bất động và chờ đợi. Trời dần sụp tối, anh nhận một cuộc điện thoại gọi đến. Anh bắt máy. Sau khi nghe được thông tin truyền đến, anh mới rõ mọi chuyện. Họa ra người gây ra tai nạn chính là Gia Dung và họ bắt Thanh Tuấn. Hỏng muốn ép Diệp Lan nhận tội thay cho Gia Dung. Khá khen cho gia đình bọn họ. Đúng thật là cao tay. Đến cả một người ngoài như anh còn bất bình thay cho Diệp Lan. Nhiều đó cũng đủ hiểu quá khứ của cô trải qua rất rất mệt mỏi và đau khổ như thế nào. Giờ đây muốn Diệp Lan thay đổi khẩu cung và chỉ ra kẻ phạm tội thực sự thì trước tiên anh nên giải cứu Thanh Tuấn. Hiệu nhân ra lệnh với người đầu dây bên kia. Điều tra vị trí của cậu bé bị bắt và giải cứu cậu ấy. Tôi sẽ đi cùng với các cậu. Trời dần tối, thế mà Thanh Tuấn không hề buồn ngủ một chút nào Cậu bé đang ngồi co do một góc phòng Trong đầu không ngừng nghĩ đến Diệp Lan Cậu muốn biết mẹ mình như thế nào Liệu cậu còn có thể gặp lại được mẹ không Bỗng dưng một âm thanh của sự va chạm Đập vào tay của Thanh Tuấn Khiến cho cậu bé giật mình Không biết chuyện gì đang xảy ra Trong khi cô cậu đang còn ngỡ ngàng Thì vài giây sau đó Cánh cửa phòng được bật mở Một đám người liền xông vào Của cậu cảnh giác Không biết những người ở phía trước mặt mình Là người xấu hay là người tốt Chú là ai Hiệu nhân vội vàng chạy lại gần Thanh Tuấn Chú là bạn của mẹ con Là anh trai của Thanh Vân Chú đến đây là để cứu con Thanh Tuấn nghĩ Cho dù hiệu nhân có thực sự không đáng tin Thì cậu bé cũng phải đi theo anh Bởi vì chỉ có cách đó Thì cậu mới thoát khỏi đây Thế nên cậu không cần phải hỏi han nhiều đến thân thế của anh nữa Cứ cho rằng Hữu Nhân đang nói thật Vậy mẹ của cậu hiện tại ra sao? Chú ơi, chú có thể cho con biết Tình hình của mẹ Lan con như thế nào được không ạ? Hữu Nhân Kiên nhẫn giải thích cho đứa trẻ ngoan ngoãn này Mẹ con hiện tại đang bị giam giữ Chúng ta phải rời khỏi đây Để còn giải cứu mẹ con nữa Nhanh nhá Thành Tuấn lo lắng cho Diệp Lan Nhưng hiện tại không tiện hỏi nhiều Cô cậu liền đứng dậy rồi chạy đến bên cạnh anh Vậy chú ơi Chú mau đưa con rời khỏi đây đi à Anh gật đầu cùng với cậu bé rời đi Hiệu nhân đưa cậu bé về biệt thự riêng của mình Anh gọi điện thoại thông báo cho Thanh Vân biết Và cô bé vội vàng đến ngay Nhìn thấy Thanh Tuấn không bị gì đáng ngại Thanh Vân vui mừng khôn xiết May quá Thanh Tuấn Em không bị làm sao Chị Vân ơi Chị ơi Mẹ của em bao giờ mới được thả ra ạ? Bây giờ Thanh Vân mới quay sang nhìn hiệu nhân, hỏi ngọn nguồn câu chuyện là như thế nào, người đàn ông không kiệm lời mà giải thích tất cả cho hai người cùng nghe. Người gây ra tai nạn cho Ngọc Trầm là em gái của Diệp Lan, nhưng cô ta không muốn nhận tội. Vậy là liền bắt cóc Thanh Tuấn và uy hiếp Diệp Lan. Bắt Diệp Lan, phải chịu tội thay. thành Vân nghe xong, tỏ ra căm phẫn. Trời đất ơi em không nghĩ Chị ấy lại có một gia đình khốn nạn đến như vậy Vậy bao giờ Mình mới đến tìm chị Lan Em không muốn chị ấy bị giam như thế này Bây giờ muộn lắm rồi Sáng ngày mai Anh đến đón cô ấy Vậy chúng ta phải mau tống cổ Người em đó của chị Lan vào tù trước Đúng là Em tức chết Thành Vân này Tối hôm nay anh có việc phải xử lý Hay là em đưa cậu bé này về nhà nhé Vâng em đồng ý Sáng hôm sau, Hữu Nhân dậy từ sớm, chưa kịp ăn sáng liền lái xe đến đồn cảnh sát. Diệp Lan nhận được thông báo rằng có người muốn gặp cô, cô không biết rốt cuộc ai là người đến thăm cô, phải chăng là bà Diệu và gia đình của bà ta. Nghĩ ngợi một lúc, Diệp Lan thẳng thừng từ chối, bởi vì cô không muốn gặp bà Diệu. Tôi không muốn gặp. Quả thật như suy đoán của Hữu Nhân, anh biết chắc chắn cô không chịu gặp mặt mình. Vậy nên mới dặn dò người cảnh sát thêm một câu khi mà bị cô từ chối. Vậy là vị cảnh sát ấy liền đáp lời cô bằng những gì mà anh căn dặn. Người đàn ông muốn gặp cô, bảo muốn nói với cô về chuyện của Thanh Tuấn. Diệp Lan bán tín bán nghi, hai chữ Thanh Tuấn liền khiến cho cô bật dậy và bước ra khỏi phòng giam. Người đàn ông trong miệng của tên cảnh sát kia là ông Tâm sao, ông ta muốn gặp cô để làm cái gì chứ? Nhưng khi gặp Hiễu Nhân rồi Thì cô mới ngỡ ngàng Tại sao lại là anh Việc mình không làm Tại sao cô phải nhận tội chứ Vừa nhìn thấy cô Hiễu Nhân liền cất giọng trầm ấm Diệm Lan ngồi xuống đối diện với anh Cô nhíu chặt đôi mày Nhưng chuyện này Tại sao anh lại biết chứ Anh không trả lời câu hỏi của cô Lại khen một câu Cô đúng là gan dạ thật Ngồi tù dùm cho người khác Vậy mà cô cũng làm sao? Diệp Lan như nghĩ ra vấn đề gì đó Cô nhanh nhầu nhờ và ngay Hiệu nhân Nếu như anh biết tất cả sự thật Thì anh cho tôi biết Hiện tại Thanh Tuấn có an toàn hay không? Ừ Cô cậu không sao Rất an toàn Cô nghe xong thở vào nhẹ nhõm Anh thấy cô im lặng trầm ngâm Liền đặt ra một câu hỏi dành cho cô Cô không muốn nhờ và gì tôi sao? Trước câu hỏi này, Diệp Lan không ngần ngại, liền gật đầu chắc nịch. Tôi biết anh chịu đến đây thì sẽ đồng ý với việc cứu lấy tôi và con trai tôi. Anh nói đi, anh muốn nhận lấy gì từ tôi? Hiệu nhân thực sự không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh không những biết được sự thật mà cảnh sát chưa điều tra đến, đã vậy anh lại còn xuất hiện trước mặt cô. Diệp Lan chắc chắn, anh có thừa năng lực để cứu cô và cả Thanh Tuấn. Nhưng sẽ không ai lo chuyện bao đồng trừ phi họ có lợi ích gì đó. Và cô, cô sẽ đồng ý với tất cả mọi yêu cầu của anh. Thả vậy còn hơn là để cho Thanh Tuấn gặp nguy hiểm. Còn cô thì phải ngồi tù. Lại thêm một lần nữa, hiệu nhân khen ngợi cô. Diệp Lan này, cô thông minh thật đấy. Vậy thì tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Diệp Lan ngạc nhiên không nói nên lời. Cô không nghĩ rằng anh có thể đưa ra được điều kiện này. Người đàn ông còn bồi thêm một câu. Không quá đáng chứ. Diệp Lan không suy nghĩ nhiều. Cô lắc đầu. Đúng, không quá đáng. Nhưng đến khi nào? Đến khi nào tôi chán thì thôi. Được, tôi đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lan vô cùng dứt khoát. Trở thành người phụ nữ của anh ít ra, cô còn được tự do hơn khi sống trong nhà tù tăm tối này. Với lại, cô cũng có thể lấy lại sự trong sạch của cô. Lúc này Diệp Lan liền đưa mắt sang người cảnh sát đang đứng canh gác mình rồi giọng dạc nói to. Tôi muốn thay đổi lời khai. Tôi không phải là người gây ra tai nạn vào tối hôm qua. Tôi có bằng chứng ngoại phạm. Diệp Lan được đưa vào phòng thẩm vấn thêm một lần nữa Cũng là người cảnh sát lần trước thẩm vấn cô Hiện tại anh ta không hề vui vẻ gì Trước khẩu cung trái ngược của cô Vậy thì tại sao Cô lại muốn nhận tội thay cho người khác Bởi vì tôi bị uy hiếp Ai là người uy hiếp cô Là gia đình tôi Được hiểu nhân bảo đảm Vậy nên cô cũng không cần phải sợ hãi Hay là lo đắng điều gì Cô kể tất cả sự thật Cho cảnh sát được biết Họ bắt cóc con trai tôi Ép tôi nhận tội thay cho Gia Dung Đêm trước là Gia Dung đã lái xe Chiếc xe đó Là món quà sinh nhật mà ba tôi tặng cho nó Tôi đã dọn ra khỏi nhà hơn một tháng trước Đêm qua camera có ghi lại thời gian Tôi rời đi và trở về nhà Nếu như không tin Các anh có thể điều tra làm rõ Lời khai được thay đổi Cảnh sát bắt buộc điều tra lần hai Đợi đến khi tìm thấy bằng chứng ngoại phạm của Diệp Lan thì cô mới được thả ra về. Cùng lúc này, Gia Dung cũng bị đưa đến đồn cảnh sát. Cô ta hoảng loạn vùng vẫy không thôi. Tại sao các người lại bắt tôi chứ? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Các người! Thả con gái của tôi ra! Nó không làm gì có lỗi hết! Bà Diệu và ông Tâm cũng đứng ngồi không yên. Lần này Gia Dung biết bản thân mình khó mà thoát tội. Cô ta không ngừng khóc lóc. Ông Tâm và bà Diệu chẳng biết nên làm sao mới đúng. Bà Diệu cũng không ngừng làm náo loạn. Già Dung ơi! Già Dung! Còn yên tâm, bằng mọi giá, mẹ phải đưa con ra khỏi đây. Diệp Lan được hiệu nhân đưa ra khỏi đồn cảnh sát. Anh lái xe chở cô về biệt thự riêng của mình. Trên đường đi, cô không quên nhắc đến Thanh Tuấn. Vậy, anh cứu được thằng bé rồi đúng không? Ừ, nó đang ở nhà tôi. Diệm Lan thầm nghĩ tác phong của anh đúng thật là quá nhanh. Vừa phát hiện ra vấn đề liền giải cứu Thanh Tuấn và lấy lại sự trong sạch cho cô. Anh tốn công tốn sức như vậy có phải chỉ vì muốn cô trở thành người tình của anh hay không? Hay là còn một vấn đề nào khác? Diệm Lan không hiểu rốt cuộc trong đầu người đàn ông này đang suy nghĩ điều chi. Dù sao Thanh Tuấn đã an toàn cô không còn phải lo lắng và bất an nữa. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà anh Sáng nay Thành Vân đưa Thanh Tuấn đến nhà anh sớm Chờ đợi sự trở về của Diệp Lan Vừa nhìn thấy cô Thanh Tuấn liền bồ nhào vào lòng cô Cậu bé vui mừng reo lên Mẹ Lan, mẹ ơi Cô ôm chầm lấy cậu vào trong lòng Lại ân cần hỏi Han Con trai, con có bị làm sao không? Dạo không ạ Họ không gây tổn hại đến con Mẹ ơi, con sợ lắm Cũng may là chú ấy đã cứu con Thành Tuấn đưa ánh mắt cảm kích Dành cho hữu nhân Diệp Lan nghe xong thở phào nhẹ nhõm Thật là may Còn không sao là tốt rồi Cô xoa đầu cu cậu Rồi nhìn Thanh Vân Nói lời cảm ơn với cô bé Thanh Vân à Chị cảm ơn em Đã quan tâm đến hai mẹ con chị Chị thấy trong điện thoại Có rất nhiều tin nhắn Và cuộc gọi của em Dạ không có gì Em chỉ sợ Chị gặp chuyện gì bất chắc Nhưng mà may mắn chị không sao Như thế này là tốt lắm rồi chị ạ Diệp Lan không nán lại nhà hữu nhân lâu Lúc cô đề xuất trở về Thì Thanh Vân liền bảo Để hữu nhân đưa về Vậy là bốn người cùng lên xe Nhờ có Thanh Vân Mà cô mới thấy bầu không khí Đỡ ngột ngạt hơn một chút Diệp Lan vốn không nghĩ rằng Cô vừa về đến nhà Thì ông Tâm và bà Diệu Cũng xuất hiện trước mặt cô Bà Diệu vừa nhìn thấy cô Bà ta liền quát ẩm lên Còn khốn kìa Tại sao mày có thể thay đổi lời khai Âm thanh giận dữ của bà ta Khiến mọi người phải khó chịu Hiện tại Diệp Lan không còn chịu Sự khống chế của bà ta nữa Nên cô thẳng thường đối đáp lại ngay Bà còn dám đến đây để tìm tôi sao Bà không biết nhục nhã à Bà Diệu nghe xong trở nên dữ tợn Hai mắt của bà ta đò ngầu Cái thứ mất dậy Mày mau vào trong tủ Lãnh tội thay cho ra dung Nhanh lên Mày là con của tao, tao có quyền ra lệnh cho mày Và mày phải phục tùng mệnh lệnh của tao Mày không được cãi lời tao Ông Tâm lúc này cũng không nhịn được Vội vàng hùa theo vợ Bà ấy nói đúng Mày được tao nuôi dậy hai mươi mấy năm Bây giờ là lúc mày phải báo hiếu Chỉ cần mày thay ra Dung nhận tội Thì mày đã đền ơn cho cha mẹ mày rồi Diệp Lan chỉ biết cười khầy Trong lòng cô nghĩ Không biết bọn họ đang tấu hề Hay là muốn làm cái gì Tại sao những lời này Họ có thể thốt ra với cô chứ Đúng là thực sự hài hước Hai người bớt điên rồi Và cút khỏi nơi này Tôi và các người cắt đứt với nhau rồi Làm ơn đừng có đến đây gây sự Đừng có trách cô không giữ lễ nghĩa Bởi vì bọn họ vốn chẳng xem cô là con Lại có thể ép buộc cô Làm những chuyện mà cô không thích Kể từ lúc họ bắt thanh Tuấn để uy hiếp côộa cô v cô gánh tội thay cho gia dung thì đã vượt quá giới hạn của cô rồi cô không chịu thêm được nữa L lần này cô nhất định phải ra tay phản kháng cô không biết bọn họ nghĩ gì mà lại đến nhà để bắt ép cô cô cô bị ngu mới nghe lời của bọn họ mày mày đúng là mất dậy tao phải đánh chết mày bà Diệu tiến lên định dáng vào mặt cô một bàn tay thì bỗng dương cánh tay của bà ta bị ai đó siết chặt. Sau đó là một thanh âm nguy hiểm vang lên. Bà quậy như vậy đủ chưa? Hiệu nhân hết kiên nhẫn khi chứng kiến sự vô lý và điên cuồng của bà Diệu, không ngờ bà ta lại muốn đánh Diệp Lan, thế nên anh không thể nào đứng yên được nữa. Đến bây giờ, anh mới tận mắt nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của ông Tâm và bà Diệu. Điều đó đủ để cho anh hiểu, những năm qua cô đã không có một cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống của cô đầy tăm tối và khổ sở, lạnh nhạt đến mức nào. Lúc này ông Tâm và bà Diệu mới để ý đến sự có mặt của hữu nhân, do anh quá giống với hữu nghĩa nên họ lầm tưởng anh chính là hữu nghĩa, vì hữu nghĩa không phải là loại người đơn giản nên hai người có chút dè dặt. Ông Tâm nếu lấy cánh tay bà Diệu, bà ta hiểu ý, liền dãy dụa thoát khỏi hữu nhân. Thành Vân cao chặt đôi mày từ bao giờ? Cô bé bất bình, không chịu được, liền lên tiếng thay cho Diệp Lan. Hai người là cha là mẹ của chị ấy. Nhưng hai người không hề dành chút tình yêu thương nào dành cho chị ấy. Lại vì sự thiên vị của mình mà ép chị ấy gánh tội thay cho người khác sao? Tôi thật không nghĩ trên đời này. Lại còn loại người như vậy. Lại còn dám vác mặt đến đây để gây sự. Hai người không biết nhục sao? Nếu như hai người còn không cút đi, thì đừng có trách tôi báo cảnh sát. Ông tâm e dè thế lực phía sau hữu nghĩa, nên không muốn ở đây dài dòng thêm, ông đành khuyên bà Diệu rời đi. Mình về thôi em, về còn nghĩ cách, mà cứu ra dung ra. Bà Diệu ấm ức rời đi, còn không quên dành cho Diệp Lan một cái nhìn sắc lạnh. Đợi đến khi bóng dáng của họ biến mất khỏi tầm mắt, thì Thanh Vân mới nhìn sang Diệp Lan bằng một đôi mắt xót xa. Chị Lan Khổ cho chị nhiều quá. Diệp Lan xua tay, khuôn mặt của cô vẫn giữ được vẻ bình thản như cũ và dường như sự xuất hiện của hai người kia không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô. Chị không sao đâu, chị quen rồi. Cảm ơn hai người đã đưa tôi về. Tôi hơi mệt nên tôi vào nhà trước. Nói xong cô liền nắm tay Thanh Tuấn rồi mở cổng bước vào bên trong. Thanh Vân tiếc nuối cảm thán. Anh hai, Chị Lan trẻ đẹp, tài giỏi như vậy Nhưng mà thật không ngờ Lại có người cha người mẹ tệ bạc như thế Quá khứ của chị ấy chắc là chả tốt đẹp gì Em thương cho chị ấy quá Hữu nhân nhìn theo bóng dáng của Diệp Lan Dần nhỏ lại qua cánh cổng Chầm mặt không nói gì Diệp Lan quyết định xin nghỉ ngày hôm nay luôn Vì hiện tại cũng gần 10 giờ rồi Vậy là cô vào trong bếp thanh Tuấn ngoan ngoãn phụ giúp cô nấu ăn Mẹ ơi Chú lúc nãy là bạn của mẹ sao? Giọng nói non nớt của cu cậu vang lên Lọt vào tay của Diệp Lan Khiến cho cô dễ chịu Cô vừa thái thịt vừa đáp lời con Ừ, đúng rồi con Con thấy chú ấy hơi khó gần Không vui tính bằng chị Vân Nhưng mà cũng may là có chú ấy Bởi vậy chú ấy cứu con khỏi người xấu Và đưa mẹ về với con Con rất cảm kích chú ấy Diệp Lan định không nói cho Thanh Tuấn biết Giao dịch giữa cô và Hiễu Nhân vì cậu đang còn bé cô không muốn cu cậu phải suy nghĩ quá nhiều. Thanh Tuấn này lúc bị bắt con có sợ không? cái đầu nhỏ bé của Thanh Tuấn gật mạnh một cái. Con rất sợ, con sợ không gặp được mẹ nữa con biết là họ sẽ dùng con để uy hiếp mẹ nên con sợ mẹ gặp nguy hiểm. Sao con lại biết? Bởi vì bọn họ không làm hại con chỉ nhốt con thôi à? cũng may là con trai mẹ không bị làm sao Mẹ ơi sau này nếu mẹ gặp tình cảnh như vậy thì mẹ cứ kệ con mẹ đừng để bản thân mẹ gặp nguy hiểm có được không Diệ Lan nhìn thấy rõ hóc mắt của cậu bé đỏ hoe cô không nghĩ cô cậu lại hiểu chuyện đến mức vậy nhìn cu cậu cô lại cảm thấy xót xa có phải vì quá khứ cu cậu phải chịu quá nhiều đau khổ xác thịt cũng như tinh thần Nên cu cậu mới hiểu chuyện đến mức đó. Sao thế con? Bởi vì con không muốn, mẹ gặp nguy hiểm. Với lại, con đâu phải là con ruột của mẹ. Mẹ không cần vì con mà làm tất cả. Nói xong câu này, Thanh Tuấn đã rơi lệ. Cậu bé cúi đầu nhằm che đi những giọt nước mắt trong suốt đang rơi trên má. Nhưng cho dù cậu có cúi đầu nhanh cách mấy, cũng không qua được mắt của Diệp Lan. Cô đặt con dao xuống bàn, rồi sờ đầu cậu bé. Cô cất giọng yêu thương. Tuy không phải là con ruột, nhưng mẹ xem con như bảo bối của mình. Con nhìn thấy rồi đấy, mẹ không có gia đình. Nhưng khi gặp con và nhận nuôi con, thì con chính là gia đình của mẹ. Vậy nên sau này, con không được nói ra mấy lời như thế này nữa. Biết chưa? Vâng, con biết rồi. ngoan nào, con đừng khóc. Tương lai dù có như thế nào thì hai mẹ con chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống. Con hiểu chứ? Vâng ạ. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Diệp Lan cười, cô lau nước mắt cho cậu bé. Mẹ cũng yêu con. Nào, con nhặt phần rau này giúp cho mẹ nhé. Vâng ạ. Hai mẹ con lại tiếp tục bận bịu và loay hoay trong bếp. Có một điều Diệp Lan không nghĩ đến là cô nhận được điện thoại của hữu nhân trong ngày hôm nay. Cô biết anh sẽ liên lạc với cô. Nhưng mà thật không nghĩ lại sớm như vậy Anh rất thẳng thắn đưa ra yêu cầu với cô Nội trong ngày mai tôi muốn em dọn đến biệt thự của tôi Bắt buộc tôi phải dọn đến sao Ừ, bắt buộc Vì thỏa thuận trước với nhau nên Diệp Lan không thể nào thất hứa Và cũng không thể nào kì kèo thêm cô đành đồng ý Thôi được, ngày mai tôi đưa Thanh Tuấn đến Nói xong cô liền cúp máy, cô không biết anh có cho phép Thanh Tuấn đi cùng với cô hay không, nếu không thì cô sẽ không chấp nhận. Bởi vì Thanh Tuấn là con trai của cô, cô không thể nào để cho cậu bé sống riêng được. Hiệu nhân không hề gọi lại, điều đó có nghĩa rằng anh đã đồng ý với cô. Diệp Lan quăng điện thoại lên giường, cô thầm nghĩ không biết cuộc sống sắp tới của mình sẽ trôi qua như thế nào. Đến bao giờ cô mới được tự do đây? Bao giờ hữu nhân mới thực sự chán cô chứ Diệp Lan không biết điều gì Đành phải phó mặt cho ông trời Tới đâu thì hay tới đó Không biết làm sao tin tức Gia Dung bị bắt Lại truyền đến tay Mộng Tuyết Thế là cô ấy liền gọi điện cho Diệp Lan bản thân là như vậy Có thể bàn bạc về đủ thứ Các chủ đề Lần này là chủ đề có liên quan đến Gia Dung Làm sao mà cô ấy có thể bỏ qua được chứ Mộng Tuyết tỏ vẻ đắc ý Hừm <cười> Cái con da dùng đáng ghét đó sẽ bị tống vào tù. Đúng là đáng đời. Cậu có biết chuyện này không? À, mình mình không những biết mà mình còn bị bắt gánh tội thay đấy. Bọng Tuyết nghe Diệp Lan nói như vậy thực sự kinh ngạc, không hiểu tại sao có chuyện như vậy xảy ra mà cô bản thân lại có thể giấu cô. Cái gì cơ? Gánh tội thay cho con nhỏ đấy á, là ông Tâm và bà Diệu. Tìm đến cậu có phải không? Họ dùng mưu hèn kế bẩn để bắt mình cam tâm tình nguyện gánh tội cho Gia Dung. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu? Mau, mau kể cho mình nghe. Bộng tuyết vô cùng nôn nóng. Hiện tại cô ấy muốn biết sự thật câu chuyện. Diệp Lan bắt đầu kể cho cô ấy nghe từ đầu đến cuối. Họ sai người bắt Thanh Tuấn, uy hiếp mình. Bắt ép mình phải đến đồn cảnh sát tự thú. Còn không cho mình nói cho người khác biết. Nếu không thì họ lại ra tay với thằng bé. Họ Mình không còn cách nào, đành phải nghe theo, mình bị giam giữ một đêm. Nghe đến đây, Mộng Tuyết không khỏi tức giận, chửi bậy một tiếng. Mẹ kiếp, tại sao lại có cái loại người khốn nạn như họ, nếu mà mình biết sớm chuyện này, mình không bao giờ để yên cho họ. Trời đất ơi cậu đấy, phải chi cậu báo cho mình biết thì mình sẽ giúp cậu. Sau đó, Hiếu Nhân đến tìm mình. Anh ta nói anh ta biết, mình không phải là kẻ gây tai nạn, rồi bảo cứu Thanh Tuấn an toàn. Và đưa mình rời đi Và mình không bị ai uy hiếp nữa Nhưng mà Với một điều kiện Điều kiện gì? Anh ta muốn mình Trở thành người tình của anh ta Mộng tuyết nghe xong Đánh vào đùi một cái đen đét Mình biết ngay mà Từ đầu người đàn ông đó Đã có ý đồ với cậu Thế là cậu đồng ý rồi có đúng không? Ừ Mình đồng ý rồi Miễn là thanh tuấn an toàn Mình không phải gánh tội thay thì mình sẽ đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của anh ta. Trời đất ơi, sao cậu lại tự dâng mình vào hố lửa thế? Sao lúc đầu cậu không nói cho mình biết? Mình sẽ tìm ra Thanh Tuấn, để cậu không cần phải hy sinh như vậy. Không có khả năng đây đâu. Nếu mình không chịu đầu thú ngay, thì bà Diệu và ông Tâm lại gây bất lợi cho Thanh Tuấn. vừa lại họ giấu thằng bé kỹ lắm. Cậu không tìm ra được đâu, chỉ có hữu nhân mới giúp được tớ. Sao lại không chứ Chẳng phải hữu nhân Anh ta tìm được Và giải thoát cho thằng bé an toàn rồi đấy thôi Không cần nói Thì cậu biết rồi mà Sau lưng hữu nhân Có một thế lực to lớn nào đó Không phải ai cũng biết đâu Diệp Lan nói đến đây Mộng Tuyết mới chịu im lặng Thế bây giờ Tương lai của cậu Sẽ như thế nào đấy Mình không biết Hôm nay hữu nhân yêu cầu mình Dọn đến nhà anh ta Mình đồng ý rồi Diệp Lan ơi là Diệp Lan Sao mà cái số cậu nó khổ thế Hay là mình đi tìm anh ta Để ra điều kiện nhé Dù gì thì ba mình cũng là người có máu mặt Biết đâu sẽ thành công cứu cậu Diệp Lan không muốn Mộng Tuyết Dính vào đống rắc rối của bản thân Nên cô từ chối Không cần đâu Mộng Tuyết Cậu đừng lo Mình sẽ không có chuyện gì đâu Hiện tại mình thấy như thế cũng tốt Có sự bảo vệ của anh ta Hai mẹ con mình không còn lo lắng điều gì nữa Còn chuyện tương lai Tới đâu hay tới đó Những lời an ủi của cô Chẳng khiến cho mộng tuyết yên tâm chút nào Cô ấy thở dài ngao ngán à, Nhưng mà như thế Là không công bằng cho cậu Biết đâu tương lai Lại có nhiều thiệt thòi đến với cậu Hay là thôi thôi thôi được rồi Gần đến bữa cơm chiều rồi Mình cúp máy đi làm cơm nước Hàn Khê khác nói chuyện với cậu sau nhé. Nói xong cô liền cúp máy, Mộng Tuyết biết cô không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ đành thở dài ngao ngán, bởi vì không thấy cô đến bệnh viện hai hôm nay nên Chí Hậu vô cùng lo lắng, đến lúc anh rảnh rỗi thì mới lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Lan, hỏi thăm tình hình của cô. Diệp Lan, làm sao em nghỉ làm, em bị ốm sao? Diệp Lan cứ nghĩ đây chỉ là quan tâm bình thường. Giữa hai người đồng nghiệp với nhau Nên cô rất thoải mái với Trí Hậu Cô không tiện nói sự thật cho anh biết Vậy nên đành diễn ra một lý do À sáng qua Thanh Tuấn sốt cao Nên em ở nhà chăm thằng bé Em cảm ơn anh, em không sao Trí Hậu à một tiếng Rồi lại hỏi thêm Thế hiện tại Thanh Tuấn thế nào, đỡ chưa Dạ ổn rồi anh ạ Ngày mai em cho con đi học Rồi em đi làm sao Ừ, như vậy thì tốt rồi Ban đầu anh còn nghĩ Có chuyện gì xảy ra với em Nghe Chí Hậu cười Diệp Lan cũng cười theo Làm gì có chuyện gì nào Em ăn ở tốt như thế cơ mà Nhớ đây nha Gặp khó khăn gì phải gọi cho anh Chúng ta không những là bạn bè Mà còn là đồng nghiệp với nhau Vâng, em biết rồi Diệp Lan vô cùng cảm kích Nói chuyện vài câu với nhau Thì cô đành cúp máy Đáng ra hôm nay là ngày đi làm Vậy mà cô phải nghỉ ở nhà Khiến cô có chút chán Không biết nên làm gì Nhân cơ hội rảnh rỗi Cô nhanh chóng thu xếp quần áo Đợi đến ngày mai Cô lại dọn sang nhà hữu nhân Diệp Lan thầm nghĩ trong đầu Mong rằng hữu nhân sẽ nhanh chóng chán cô Để cô có thể trở về Với tự do vốn có của cô Về phía Gia Dung Diệp Lan đang hóng hớt và chờ đợi Bởi vì cô muốn xem Cô ta sẽ như thế nào Liệu có bị tống vào tù hay không Đâm vào ai không đâm lại đâm vào Ngọc Trầm Người phụ nữ của Hiễu Nghĩa Để xem anh ta có bỏ qua hay không Sáng sớm hôm sau Vừa đến bệnh viện Thì Diệp Lan lại gặp Thành Đạt Cậu đứng trước cửa phòng làm việc đợi cô Thấy cô, cậu vội vàng reo lên Rốt cuộc Thì cũng gặp được cô rồi Diệp Lan liếc nhìn Thành Đạt một cái Và rừng dưng Anh tìm tôi có chuyện gì Cô mở cửa bước vào bên trong Người con trai kia vội vàng theo cô Miệng không ngừng luyên thuyên Hôm trước tôi đến tìm cô Nhưng không gặp Hôm qua tôi đến Lại không gặp được cô May quá hôm nay cô đi làm Cô nghỉ hai ngày Là vì lý do gì Có phải là cô bị bệnh rồi không Đưa mắt nhìn khuôn mặt sốt sắng của Thành Đạt Diệp Lan vẫn bình thản như cũ Tôi không bị bệnh Tại vì có chút việc cần phải xử lý Nên tôi nghỉ thôi Anh tìm tôi có chi không Cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau cô Không có chuyện gì Tôi chỉ muốn gặp cô Vậy sao Cậu rảnh thật Đúng vậy tôi đang rảnh Với lại hiện tại tôi đang theo đuổi cô Nên kiên trì hơn Diệp Lan à Cô có thể cho tôi xin phương thức Liên lạc với cô được không Để tôi tiện đường nhắn tin Và quan tâm cô Thành Đạt tiếp tục bô bô nói chuyện Mà không biết Diệp Lan Không hề vui vẻ Cô đưa tay lên cắt ngang lời của cậu ta Thành đạt này, tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương. Tôi càng không thích người nhỏ tuổi hơn tôi. Hiện tại tôi đang rất bận, không muốn tìm hiểu cậu. Thế nên mời cậu về cho. Sau này nếu không có chuyện gì, cậu đừng có đến tìm gặp tôi. Đáy mắt của chàng trai trẻ thoáng chốc lại xuất hiện sự buồn bã và ủ rột chưa từng có. Cậu cất giọng khe khẽ, sợ như làm ồn cô. Sự xuất hiện của tôi khiến cho cô cảm thấy phiền sao? Vậy mà Diệp Lan... Lại là một cô gái rất thẳng tính Cô không ngần ngại, gật đầu luôn Đúng vậy, rất phiền Diệm Lan biết Mình không có kết quả với Thành Đạt Nên không muốn cho cậu cơ hội Biết đâu làm như vậy Lại khiến cho cậu tốn công Cuối cùng lại trả nhận được gì Diệm Lan nghĩ Ít gì Thành Đạt bị cô lạnh nhạt từ chối Nên sẽ tự ái Nhưng không, cô lầm rồi Không những cậu không thay đổi ý định của mình Ngược lại còn rất kiên định Diệp Lan, xin lỗi cô Vì sự phiền phức mà tôi mang đến Nhưng tôi sẽ không vì điều đó Mà từ bỏ sớm như vậy Bởi vì tôi thích cô Đó là sự thật Vậy nên tôi sẽ chứng minh cho cô thấy Sự kiên trì của tôi Mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian đến gặp cô Chỉ vài phút thôi cũng đủ rồi Diệp Lan, tạm biệt cô Ngày mai tôi lại đến dứt lời liền không đợi cô nói thêm gì Cậu ta liền xoay người bước đi Diệp Lan đứng chết chân tại chỗ Cô thực sự khó hiểu, đã bị từ chối như vậy lại còn kiên quyết hơn, không hiểu cậu ta nghĩ gì. Cứ cho là Thành Đạt nhiệt tình đi, nhưng đây chỉ là khoảng thời gian đầu thôi, qua tầm vài tuần nữa thì sẽ thấy không ai chịu nổi sự cự tuyệt của cô đâu. Như những người theo đuổi cô trước đây thôi, ai ai đều từ bỏ hết. Lúc này Trí Hậu đã đến đứng trước cửa phòng của cô, tình cờ nghe được cuộc đối thoại và sự rời đi của Thành Đạt. Lúc cậu ấy rời đi Có nhìn Chí Hậu một cái Chí Hậu cũng nhìn cậu ta rồi thôi Xong Chí Hậu mới bước vào trong phòng Hai tay của hắn đút vào trong túi áo Một cách ngạo nghẽ Lại có người theo đuổi em sao? Diệp Lan nhìn thấy Chí Hậu bước vào Hắn hỏi như vậy Cô nghe và gật đầu ngay Vâng Em cảm thấy rất mệt mỏi Chí Hậu tựa lưng vào cửa Hai tay khoanh lại Khóe miệng của hắn nhích lên cười. Người ta theo đuổi em nhiều như vậy. Sao em không thử tìm hiểu chứ? Hỏi câu này bởi vì hắn muốn thăm dò cô. Liệu suy nghĩ hiện tại của cô có thay đổi gì so với trước? Diệp Lan nghe như vậy, cô lắc đầu luôn. Anh biết tính em rồi. Hiện tại em chỉ muốn chú tâm cho sự nghiệp, chuyện yêu đương thôi, miễn bản. Đúng là vẫn như cũ. Cô không hề muốn có bạn trai, Vậy nên đến bây giờ trí hậu mới không dám thổ lộ tình cảm với cô. Bởi vì hắn nhận ra rằng cô luôn dùng thái độ thoải mái để nói chuyện với hắn. Hoàn toàn không có chút e dè nào của một người phụ nữ đang yêu. Hắn biết cô không có ý gì với hắn. Vậy nên mới sợ khi bày tỏ với cô thì cô lại từ chối. Và mối quan hệ bạn bè lại càng trở nên khó xử hơn. Mà anh tìm em có chuyện gì sao? Diệp Lan nghĩ Trí Hậu tìm cô vì tình hình của bệnh nhân đây nhưng mà hắn lại lắc đầu nói với cô. À không, anh chỉ muốn hỏi Thành Tuấn ổn định chưa? Thằng bé hết bệnh rồi. Hiện tại nó đang ở trong trường học. Như thế thì quá tốt rồi. À, có một bệnh nhân với tình trạng bệnh khá phức tạp. Em có muốn đi xem cùng với anh không? Dạ có. Cô cần nhiều điều phải học hỏi từ Trí Hậu Làm sao có thể bỏ qua cơ hội Làm việc cùng với hắn chứ Vậy là cô vội vàng phi ra ngoài Cùng với hắn rời đi Trí hậu thấy cô mừng rỡ như vậy Thì trong lòng hắn vô cùng vui vẻ Một ngày cứ như vậy trôi qua Và Diệp Lan biết Mình phải dọn đến nhà hữu nhân Ngay trong buổi chiều ngày hôm nay Bởi vì không thể nào giấu thanh tuấn Nên cô ngồi lại cùng với cậu bé Lựa lời nói dối cu cậu Về việc cô dọn hẳn Sang nhà hữu nhân Thành Tuấn này, từ ngày hôm nay, hai mẹ con của chúng ta không còn sống ở đây nữa. Chúng ta đến một nơi khác ở nhé. Nghe mẹ nói như vậy, cu cậu không hiểu. Đây không phải là nhà của mẹ cậu sao? Không ở nhà thì dọn đi đâu? Thành Tuấn thắc mắc. Sao lại không ở đây nữa mẹ? Thế chúng ta dọn đến nơi nào? Chúng ta đến nhà của chú nhân, là người cứu hai mẹ con chúng ta. Vì sao lại đến nhà chú nhân ạ? Thành Tuấn hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu ý định của Diệp Lan rốt cuộc là vì lý do gì. Diệp Lan không thể nói sự thật về cuộc trao đổi giữa cô và Nhân, nên đành bịa ra một lý do thuyết phục hơn để nói dối Thanh Tuấn. Thật ra mẹ và chú Nhân hiện đang là người yêu với nhau, nên mẹ sẽ dọn đến đó. Con đi cùng với mẹ nhé. Thành Tuấn có đọc chuyện và xem tivi nhiều, nên cậu có thể hiểu được Người yêu của nhau là như thế nào Vậy nên lý do của cô Cũng khiến cho cậu Không còn hoài nghi vấn đề gì nữa thanh Tuấn ngoan ngoãn Dạ vâng Mẹ đi đâu thì con sẽ đi cùng với mẹ Con không nghĩ rằng Mẹ lại chọn quen với chú nhân Chú ấy tuy có hơi lạnh lùng và khó gần một chút Nhưng mà Miễn là mẹ lan được hạnh phúc Là con vui rồi Ừ cảm ơn con Con ngoan lắm Vậy bao giờ chúng ta đi à mẹ? Bây giờ con nhá. Mẹ dọn đồ xong rồi. Vậy là cô và Thanh Tuấn cùng nhau xuất phát. Vì sợ cô không nhớ đường nên trước đó Hữu Nhân có gửi định vị cho cô về căn việt thự riêng của mình. Nhưng anh đâu hề biết Diệp Lan là một người có trí nhớ siêu phàm. Đây không phải là vấn đề làm khó cô. Nhà riêng của Hữu Nhân chỉ có anh và một người phụ nữ giúp việc tuổi trung niên. Và ấy là người đón cô Vào căn nhà này Cậu nhân có việc nên chưa về kịp Cậu bảo tôi là đón cô trước ạ Dì hai cầm giúp cô hành lý Diệp Lan cảm ơn dì một tiếng Xong liền hỏi Han về cách xưng hô À thưa dì Con có thể gọi dì là như thế nào ạ à? à tôi tên là Hai Cô cứ gọi tôi là dì Hai À dạ vâng Chỉ hai dẫn hai người vào một phòng dưới tầng trệt rồi nói luôn Đây là phòng cậu Tuấn dặn để lại cho con trai của cô Vậy... vậy còn phòng của tôi... Cái này cậu Nhân chưa nói với tôi Thật ra cả hai người đều biết Sẽ không có chuyện Diệp Lan ngủ phòng riêng Tất nhiên nơi cô ở là phòng của hữu Nhân Vậy tôi biết rồi, cảm ơn gì Siệp Lan dẫn Thanh Tuấn đi vào bên trong, hai mẹ con bắt đầu lấy quần áo ra và treo vào trong tủ, Thanh Tuấn phụ giúp mẹ. "Mẹ ơi, vậy mình ở đây bao lâu ạ mẹ?" "Mẹ không biết, chắc là tầm vài tháng." Cô phải trả lời như vậy, bởi vì cô nghĩ rằng chỉ cần mấy tháng sau, hữu nhân sẽ hết hứng thú với cô mà trả tự do cho cô. Tối đến tầm 9 giờ hơn, hữu nhân mới trở về, lúc này Thanh Tuấn ngủ say rồi. Diệp Lan nằm bên cạnh cậu nghịch điện thoại Bỗng dưng bên ngoài băng lên tiếng gõ ngay sau đó cánh cửa liền bật mở Hình ảnh gì hai xuất hiện Trong tầm mắt của cô Dì thông báo với cô Cậu chủ đã về Cậu bảo cô lên phòng của cậu Diệp Lan biết sớm muộn gì Thời khắc này cũng đến Cô không trốn tránh Thay vào đó cô phải chọn cách đối mặt Vâng tôi biết rồi Cô dọn rén bước ra khỏi phòng Sợ đánh thức thanh tuấn Dưới sự hướng dẫn của dì hai Cô lên thẳng trên lầu Vừa chạm phải căn phòng đầu tiên Thì dừng bước Diệp Lan đưa tay ra Gõ cửa hai cái Chẳng mấy chốc bên trong Đã văng lên tiếng nói của một người đàn ông Mời vào Cô mở cửa ra bước vào bên trong Căn phòng của hữu nhân khá rộng và xa hoa do thần thế của cô Vốn không phải là dạng khá giả Suy cho cùng Cũng từng sống trong nhung lụa Nên cô không hề ngạc nhiên trước nơi ở rộng lớn này của hữu nhân Phòng ngủ của anh lấy màu chủ đạo là màu trắng Căn phòng khá gọn gàng, cũng không bày biện gì nhiều Ánh mắt Diệp Lan vô tình di chuyển về phía bức tường phía tây Lại thấy hữu nhân đặt một cây súng trên kệ làm vật trang trí Cô giật mình, tự hỏi trong súng có đạn hay không Và người đàn ông này là kẻ như thế nào Cô lại đây Người đàn ông ngồi trên giường Anh ta vừa mới tắm xong Nên mái tóc còn hơi ướt Một vài giọt nước cứ như vậy Rơi xuống cơ bụng rắn chắc kia Thấy cô cứ đứng mãi như vậy Hữu nhân liền đưa tay về phía cô Diệp Lan quan sát người đàn ông trước mặt Lòng cô bất xác thấp thỏm Mặc dù đây không phải lần đầu tiên giữa hai người Nhưng không hiểu tại sao Cô có chút căng thẳng Không để anh đợi lâu Cô liền đi chậm chậm về phía anh Đến khi cô đến bên cạnh Sau đó, cô dừng lại. Lúc này Hữu nhân đưa cánh tay rắn chắc của mình ra và giữ lấy tay của Diệp Lan. Sau đó kéo một cái. Theo quán tính, Diệp Lan liền ngã vào lòng anh, ngồi lên đùi anh. Có hối hận không? Bây giờ Diệp Lan gần anh trong găng tức. Hiệu nhân có thể nhìn rõ sự mỹ miều của cô. Cô có đôi mắt to tròn, đôi mi cong vút, say đắm lòng người. Trái tim Diệp Lan đập mạnh đến mức Cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Bàn tay cô chạm vào da thịt rắn giỏi của anh Cảm nhận rõ sự mạnh mẽ Mà anh mang đến cho cô Âm thanh trầm thấp của anh vang lên bên tai Khiến cô run rảy Cô không biết vì sao Mình lại có cảm giác này Diệm Lan cố gắng chấn tĩnh bản thân Cô tỏ ra bình thẳng nhất có thể Để đối mặt với anh Tôi không hối hận Chỉ một câu nói của cô Lại khiến khóe miệng của người đàn ông kia nâng lên Anh khen ngợi cô Diệp Lan Cô đúng là một người phụ nữ Có 102 không hai. Hiệu nhân không biết vì sao Dường như bản thân mình Đã say đắm cô mất rồi Từ trước tới nay Anh không gần nữ sắc Nhưng bởi vì cô Anh sẽ phá lệ Sau khi trải qua lần đầu tiên với Diệp Lan Hiệu nhân cực kỳ lưu luyến cô Anh muốn tiếp tục dây dưa với cô cùng cô ân ái, khi ấy anh mới biết hóa ra bản thân anh cũng si mê một người con gái, càng muốn lại gần cô nhưng anh không biết nên tiếp cận cô thế nào, cộng với công việc của anh quá bận rộn, anh không có thời gian cho cô. Vừa lại anh đã nghĩ, trước nay không có phụ nữ cũng không sao, bây giờ lại càng không sao. Vậy mà anh đã sai, có nhiều đêm anh nghĩ đến sự tuyệt mỹ của cô, khi đó anh đã muốn chiếm cô cho riêng mình. Và tình cờ Thanh Vân lại gây ra tai nạn cho cô, nhờ lý do đó mà anh được gần gũi với cô bằng cách đưa đón cô đi làm. Anh phí công sức của mình ra như vậy bởi vì anh muốn được nhìn thấy cô, hứng thú của anh dành cho cô trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hiệu nhân vẫn nên suy tính, con nên tiếp cận cô như thế nào, thì Diệp Lan lại rơi vào hoàn cảnh oái âm. Anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội cứu thoát Thanh Tuấn và đưa cô ra khỏi nhà giam. Nhờ vậy mà anh đã thành công tiến hành giao dịch với cô Cô hỏi anh bao giờ anh mới chịu để cô đi Anh nói rằng đến lúc anh chán cô Nhưng mà Hiệu Nhân không biết đến khi nào anh mới chán cô Bởi vì cảm xúc mà cô mang đến cho anh trước nay Anh chưa từng nhận được từ ai khác Hiệu Nhân từng nghĩ biết đâu cả cuộc đời này Anh sẽ không buông tha cho cô Hiệu Nhân thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình Anh đưa tay sờ vào mái tóc ống ảo của cô, lòng bất giác rung động trước vẻ đẹp của cô. Anh xoay người, đặt Diệp Lan dưới thân mình rồi từ từ hôn vào môi cô. Nụ hôn của anh rất nhẹ, như sợ sẽ khiến cô tan vỡ. Bàn tay của người đàn ông đặt vào eo cô, cảm giác lành lạnh của anh mang đến khiến cho Diệp Lan hoang mang. Cô biết, đêm nay cô không thể nào thoát được khỏi sự cuồng nhiệt mà anh mang đến cho cô. Nhưng dường như Diệp Lan đã đoán sai, Hiễu Nhân chỉ ôn cô, hôn cô, hôn cô rất lâu. Bàn tay anh chỉ dừng lại ở chiếc eo mảnh khành của cô và không làm gì cô thêm nữa. Diệp Lan bị hôn đến ngặt thở, cô vùng vẫy để hít lấy không khí. nhân cơ hội đó, người đàn ông liền hôn xuống cổ cô. Một lúc lâu sau đó, Hiễu Nhân mới dừng lại. Anh lận người sang bên cạnh rồi đưa tay kéo cô, ôm cô vào lòng. Sự yên tĩnh của anh khiến cho đầu Diệp Lan giấy lên nhiều nghi vấn. Liệu anh chỉ dừng lại ở mức hôn như thế này thôi sao? Anh sẽ không đụng đến cô, có đúng không? Trong khi cô đang hoài nghi, thì trên đỉnh đầu của cô liền vang lên giọng nói trầm thấp của hữu nhân. Cô ngủ đi. Đợi anh thốt ra câu này, Diệp Lan mới yên tâm thở vào một hơi nhẹ nhõm. Anh không động đến cô, vậy thì quá tốt. Trước này Diệp Lan chưa từng ôm một người nào khác ngủ giống như vậy. Bây giờ nằm trong lòng Hiễu Nhân khiến cho cô thực sự không quen. Nhưng cô lại không dám cựa quẩy. Sợ anh thay đổi ý định. Khi đó cô liền tiêu ngay. Nghĩ vậy Diệp Lan liền nhắm hai con mắt. Cứ mặc kệ có quen hay là không quen. Hiễu Nhân khép hở mi mắt. Chỉ vừa nãy thôi trong đầu anh không ngừng giấy lên suy nghĩ muốn cô nhưng anh liền kiềm chế bản thân mình để không phải mất bình tĩnh lần trước anh bị hạ thuốc khi ấy anh đã cưỡng ép cô một lần bây giờ anh không muốn ép buộc cô anh sợ cô sẽ bài xích và xa cách anh vậy nên anh sẽ đợi hiện tại không nên quá manh động hiệu nhân không biết vì sao mình lại suy nghĩ cho cô như vậy anh không muốn ép buộc cô nhưng thật lòng mà nói anh không hề muốn làm tổn thương cô vậy nên đêm nay Anh chỉ ôm cung ngủ thôi. Hương thơm dễ chịu trên cơ thể của cô khiến anh thoải mái lắm. Chẳng mấy chốc mà hai người đã cùng nhau rơi vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Diệp Lan vẫn thức dậy như mọi ngày. Cô tính xuống bếp làm bữa sáng thì trở thấy dì hai đang loay hoay chuẩn bị. Vậy là cô tiến đến với ý định phụ giúp cho dì hai. Dì hai à, để tôi phụ giúp gì Ấy, không cần đâu cô. Cô cứ để tôi làm. Cô cứ ngồi xuống đây. Nhanh thôi, là có bữa sáng. Tôi đang rảnh tay. Dì cứ để tôi giúp. Diệp Lan cường quyết. Vậy là cùng làm bữa sáng cùng với dì hai. Lúc này Thành Tuấn đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cậu bé chạy từ trong nhà ra. Biết rằng hiện tại giờ này mẹ mình đang ở dưới bếp. Nên liền xuống tìm mẹ. Cậu có chút mất phương hướng. Bởi vì dù sao, đây không phải là nhà của mẹ Lan. Đi đến phòng bếp. Thanh Tuấn liền chạy đến và ôm lấy chân cô. Mẹ ơi, để con phụ mẹ nhé. Diệp Lan mỉm cười ngọt ngào. Mẹ sắp xong rồi, con ngồi trên ghế chờ mẹ một chút. Vâng ạ. Chẳng mấy chốc bữa sáng được làm xong, Hiễu Nhân cũng từ trên lầu bước xuống ăn sáng. Ba người ngồi vào bàn. Thanh Tuấn đợi đến khi mẹ mình dùng bữa, thì cậu mới dám ăn. Ăn xong, Diệp Lan thay đồ và đưa Thanh Tuấn đi học. Nếu như Hiễu Nhân không nói chuyện với cô, thì cô cũng im lặng với anh, bởi vì cả cô và anh đều không có chủ đề gì để nói chuyện với nhau. Vẫn như thường lệ, sau khi đưa Thanh Tuấn đến trường, thì cô đến bệnh viện làm việc, và cô lại tiếp tục gặp người đàn ông tên là Thành Đạt. Đúng như lời cậu ta nói, cậu ta kiên trì đến gặp cô mỗi ngày. Diệp Lan, chào buổi sáng. Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ, điều này càng khiến cho cậu ta điền trai hơn. Diệp Lan không thèm đoái hoài gì đến Thành Đạt bởi vì cô biết cậu ấy đến đây chỉ với mục đích gặp gỡ cô và theo đuổi cô. Còn cô thì lại không có nhiều thời gian và cô không rảnh rỗi để trò chuyện cùng với cậu ta. Thế nên cô lạnh lùng nhất có thể để cậu ta hiểu và rời đi. Không lẽ đến mặt tôi mà cô còn không muốn nhìn sao? Thành Đạt theo phía sau cô, cậu ta tỏ ra đáng thương. Diệp Lan khoác chiếc áo blue vào, cô nhìn cậu bằng ánh mắt, không một chút hơi ấm. Cậu không hiểu những gì, tôi nói sao? Thành đạt dùng thái độ kiên định để đáp lời cô. Tôi hiểu chứ, nhưng mà tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ khiến cô dần có tình cảm với tôi. Tôi tin nếu như mình kiên trì thì nhất định sẽ thành công. Mong cô hãy cho tôi cơ hội. Diệp Lan tức đến nỗi Không biết nên đối đáp thế nào Để chàng trai trẻ bồng bột trước mặt này Thay đổi ý định Nhớ đến hữu nhân Cô liền lấy anh ra làm lá chắn Vậy thì tiếc cho cậu quá Bởi vì cậu chẳng có cơ hội nào đâu Bởi vì tôi có bạn trai rồi Đầu mày của Thành Đạt cao chặt Cậu ta như không tin vào tay mình Có phải là cô đang đùa không Bởi vì muốn tôi từ bỏ Nên cô mới nói ra lời này Tôi được biết cô từ trước tới nay Không có người yêu Diệp Lan nghe xong Liền nở một nụ cười chào phúng <cười> Tôi có người yêu hay không Làm sao mà anh biết được Đừng nói là cậu tin những lời đồn đại ngoài kia Nếu như tôi giấu họ Thì cậu nghĩ là họ biết được sao Không thể nào Từ lúc từ chối tôi Em còn nói rằng không muốn yêu đương Chưa gì Em lại có bạn trai rồi sao Bởi vì tôi không muốn công khai Nhưng mà cậu ngoan cố như vậy, sợ không nói ra, lại khiến cho cậu phí công vô ích. Diệp Lan đưa ra một lời nói dối vô cùng trơn tru, ánh mắt của Thành Đạt thoáng chút thất thần. Vậy những gì cô vừa nói, hoàn toàn là sự thật sao? Đúng vậy, hoàn toàn là sự thật. Mặc dù không đúng 100%, nhưng Diệp Lan cũng không nói dối. Hiện tại cô đang chung sống với hữu nhân và cũng không biết bị anh ràng buộc đến bao giờ. Nên cho dù có muốn yêu đương với người khác đi chăng nữa, thì điều đó hoàn toàn không thể nào xảy ra. Thành đạt lặng người trước lời thú nhận của Diệp Lan. Cậu ta muốn dĩ nghĩ rằng dù hiện tại cô có lạnh nhạt xa cách, thậm chí không chấp nhận cậu thì cũng không sao, bởi vì cậu ta có một niềm tin mãnh liệt. Cậu ta tin rằng nếu như bản thân mình cố gắng và kiên trì đến cùng theo đuổi cô, Thì chắc chắn cô sẽ đồng ý chấp thuận cậu ta Cho dù thời gian rất lâu sau đó Cậu ta cũng không sao Nhưng mà bây giờ Cô nói cô có bạn trai rồi sao Vậy thì cậu ta chẳng còn cơ hội nào nữa Trước đây Thành Đạt ăn chơi có tiếng Lăng nhăng lắm Nhưng cậu ta không hề có chút cảm xúc gì với những người khác Riêng một mình Diệp Lan Thì cậu ta lại có cảm xúc Vừa gặp liền yêu cô Lần đầu biết yêu Vậy mà lại bị cô cho một đòn chí mạng Xem ra cậu phải buông tay rồi Thả rằng cô chưa có người yêu thì không sao Nhưng bây giờ cô có rồi Thì cho dù cậu có cố cách mấy Cũng không thể nào Thành đạt chưa từng cảm thấy đau lòng Và thất bại như vậy bao giờ Cậu ta trở nên ủ rũ Nếu như cô nói như vậy rồi Vậy tôi xin phép rời đi Sau này Không đến đây làm phiền cô nữa Diệp Lan thấy cậu ta buồn bã như vậy, liền cảm thấy có một phần lỗi. Xin lỗi cậu, và cảm ơn cậu. Diệp Lan chỉ thốt ra lời xin lỗi và cảm ơn, nhưng không nói rõ lý do, và cô tin rằng cậu ta sẽ hiểu. Thành Đạt nhìn cô lần cuối, cậu nuốt lại lời nghẹn ngào vào trong lòng, lát sau đó mới lên tiếng. Diệp Lan à, nhưng chúng ta có thể làm bạn bè của nhau được chứ? Diệp Lan gật đầu đồng ý. Vậy cảm ơn cô. Rứt lời cậu ta xoay người rời đi và không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa. Diệp Lan thở dài ra một hơi, sau này không sợ bị làm phiền khi cô đến bệnh viện. Buổi tối đến, vẫn như đêm qua, sau khi thanh Tuấn ngủ say, Diệp Lan mới bước lên lầu, vẫn theo phép lịch sự vốn có, cô gõ cửa một cái. Đợi đến bao giờ nghe được âm thanh của người đàn ông kia, cô mới dám bước vào bên trong. Sau này, cô không cần phải gõ cửa nữa. Hiếu nhân ngồi trên giường, anh đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop trước mặt, dường như đang rất bận bịu đến cả thốt ra câu này cũng không nhìn cô. Tôi biết rồi, Diệp Lan thấy anh chăm chú làm việc nên cô không muốn làm phiền anh, cô bắt đầu lấy bệnh án ra nghiên cứu. Ngồi trên ghế sofa, cách anh một khoảng không xa, Hiệu Nhân quan sát bộ dạng tập trung làm việc đó của cô và không nói gì thêm nữa. Hai người tuy ở gần kề nhau, nhưng mỗi người đều chìm trong một thế giới riêng biệt của nhau, họ không quan tâm gì đến người khác. Cho đến tận khuya, Diệp Lan mới chịu cất tài liệu rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi mới lên giường đi ngủ. Cô không dám, là đêm nay Hiệu Nhân lại giống như ngày hôm qua. Mà tha cho cô vậy nên cô mong rằng anh cứ làm việc mãi như vậy như vậy thì lại càng tốt cho cô nào ngờ ông trời lại không toại lòng người ngay sau đó H nhân liền cất láp anh nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp và cũng không quên ôm lấy diệpp lan hưởng thơm nam tính nhanh chóng bùa vây khắp tâm trí của cô khiến cho cô có chút choáng váng tiếp đó người đàn ông bên cạnh bỗng dưng cúi xuống Cảnh môi anh đào Cứ như vậy chạm khẽ vào môi cô Hữu nhân vừa ôm cô vừa hôn cô Diệp Lan không chống cự Và không đáp trả Cô chỉ nằm yên Mặc anh muốn làm gì thì làm Từ đầu đến cuối Hai tay của anh vẫn giữ nguyên vị trí cũ Một tay ôm cô Một tay đặt ở eo cô Không dịch chuyển dù một chút Diệp Lan lo lắng không dám nhúc nhích Để anh muốn hôn đến bao giờ cũng được Miễn đường đi quá giới hạn Vậy thì cô mới yên tâm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hữu nhân cũng dừng lại. Diệp Lan nghĩ chắc là anh thỏa mãn rồi. Người đàn ông ấy ấn cô vào trong lồng ngực mình rồi thở dài một hơi. Không lâu sau đó, âm thanh trầm đục lại phát ra từ miệng của anh. "Ngủ thôi." Làm sao Diệp Lan không nhận ra sự khác thường của anh chứ, nhưng cô không hiểu vì sao anh lại kiềm chế bản thân mình, có phải vì anh sợ cô bị tổn thương? Hay là... Anh đang quan tâm đến cô Ngọn lửa trong lòng anh đang cháy hừng hực thế kia Làm sao có thể dễ dàng dập tắt được chứ Diệp Lan không dám hỏi Và cô không dám suy nghĩ nhiều Hiện tại trời khá muộn rồi Cô cảm thấy rất buồn ngủ Vậy là Diệp Lan nhắm mắt Một cánh tay của cô Cũng đặt lên thắt lưng người đàn ông cho thoải mái Về phía hữu nhân Hiện tại anh không thể nào ngủ được Bởi vì cơ thể của anh rất khó chịu Có trời mới biết anh đã muốn Diệp Lan đến nhường nào, nhưng anh đã vô cùng khổ sở để kiềm chế nó. Có lẽ chỉ hôn cô thôi sẽ không khiến cho cô thấy sợ. Hiệu nhân quyến luyến mùi hương trên cơ thể của cô. Anh rất thích hôn cô, cũng không biết vì sao lại như vậy. Có lẽ là do quyến luyến, cảm giác mới mẻ mà cô mang đến cho anh. Một tuần sau đó, tại một căn nhà rộng lớn ở một thành phố khác, Một cô gái ngồi trên giường nghe điện thoại, ánh mắt cô ta dần trở nên phẫn nộ hơn khi nghe đối phương thông báo tình hình. Tổ châu không nhịn được, phẫn nộ hét lớn. Suốt cuộc Diệp Lan là đứa nào? Hả? Tại sao nó có thể được hữu nhân để ý tới chứ? Điều tra tất cả mọi thứ về nó cho tôi. Giất lời tổ châu chút điện thoại và quăng xuống sàn nhà không thương tiếc, mặc kệ cho chiếc điện thoại đã bị vụn vỡ. Tổ châu nhận được tin. Bên cạnh hữu Nhân bỗng xuất hiện một người phụ nữ. Đã thế còn đưa người phụ nữ đó về sống chung. Cô ta không thể nào chấp nhận được sự việc này. Bản thân cô ta theo đuổi anh bao nhiêu năm trời, anh không những không thèm đói hoài đến, mà anh còn có người phụ nữ khác sao? Điều này khiến cho Tố Châu căm phẫn. Tố Châu siết chặt tay thành quyền, đáy mắt cô ta hiện ra những tia máu đỏ. Dù cô là ai, tôi cũng khiến cho cô phải rời xa hữu Nhân. Đừng nói là cô Mà tất cả những người phụ nữ khác Trên thế giới này đều phải như vậy Bất kể là ai Cũng không được tiếp cận anh ấy Bởi vì anh ấy là của tôi Tội trầu không suy nghĩ gì nhiều Liền thu xếp hành lý ngay Cô ta phải về nước ngay Bởi vì cô ta không thể nào Để cho Diệp Lan làm càn thêm nữa Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Cô vợ sao trời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Chân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, cô gái Diệp Lan đã tìm được một người đàn ông để dựa dẫm và có thể quan tâm đến cô, nhưng mà hai người lại phát sinh ra một bản hợp đồng và điều này chính là điều Mà Diệp Lan không hề mong muốn Cô chỉ muốn hữu nhân nhanh chóng chán ghét cô Và để cho cô được tự do Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ như thế nào Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Tập 4 của câu chuyện này Sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai Hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi Và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui Thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại